Mời các bạn cùng nghe phần 17 của truyện vườn trái cây phiêu hương. Phiên ngoại một phúc khi tiểu quẩn chúa. Tuyết là tả là tả hạ một đêm, ngày thứ hai rời giường thời điểm, nguyên bản chưa hóa tuyết tầm lại thêm dày không ít. Hai cái gia đình cầm cái chổi quét trong viện tuyết, đây là toàn bộ vào đông tới buổi sáng cơ hồ đều sẽ làm sự tình. Tối hôm qua tuyết hạ thật hậu. Một cái gã sai vặt huy cái chổi cùng một cái khác gã sai vặt nói. Đúng vậy, bất quá cũng liền này một trận nhi quá không lâu liền phải đến mùa xuân. Một cái khác gã sai vặt nói. Đúng vậy, luôn là có cái hy vọng. Đến mùa xuân liền không cần như vậy cả ngày quét tuyết. Gã sai vặt đem cái trổi trống ở trên mặt đất, nhìn vẫn như cũ nhắm chặt cửa phòng, nói tiểu thiếu ra nhóm hôm nay nhưng thật ra thức dậy vãn, đến bây giờ cư nhiên đều còn không có ra tới. Đó là tự nhiên. Hôm qua vương gia vương phi trở về tiểu thiếu ra cùng quận chúa bọn họ hảo vãn mới ngủ, buổi sáng tỉnh vãn cũng là bình thường. Đi ngang qua nha hoàn nghe gã sai vặt nói, nói tiếp nói. Đỗ hiểu ly tỉnh lại liền nghe được bên ngoài đối thoại, nhìn xem canh giờ, đã đến giờ thìn chúng. Nàng giật giật chuẩn bị rời giường, bên cạnh to lớn thân mình đem nàng gắt gao cô trụ cầm ma ma nàng bên tai sợi tóc. Sớm như vậy liền rời giường, ngủ tiếp một lát. Hàn Minh dập ôn nhu lời nói ở bên tai vang lên, làm rét lạnh sáng sớm lập tức ấm áp không ít. Đỗ hiểu ly đầy đầy hắn cầm, nói còn sớm, đều đã giờ thìn chúng. Trong chốc lát còn muốn vào cung yết kiến hoàng thượng hoàng hậu, lại không thu thập muốn tới không kịp. Hôm nay buổi sáng không đi, chúng ta có sáng sớm thượng thời gian thu thập. Hàn Minh dập tay trong ổ chăn không an phận động. Vậy người tiếp tục ngủ đi ta mau chân đến xem phúc lâm bọn họ đi lên không? Đỗ hiểu ly đẩy ra tay nàng, muốn xoay người rời giường, thân mình lại bị phía sau người ôm lấy. Muốn chạy trước huy no rồi ta lại nói. Nhà ăn, Phúc Lâm Phúc Hy cùng cục đá ngồi ở cái bàn trước, Phúc Hy cùng Phúc Lâm trước mặt phóng một chén cháo, hai người chính một mình ăn cơm. Tạ vũ bưng chén, dùng cái muỗng nguy cục đá ăn cơm. Nhị bà ngoại cha cùng nương như thế nào còn không có tới. Cục đá nhìn cửa vài mắt cũng chưa nhìn đến đỗ hiểu ly bọn họ ngừa đầu hỏi. Tạ vũ đem chén phóng tới trên bàn, lấy ra một cái khăn tay cấp cục đá sát bên miệng nước canh, nói cha ngươi cùng nương bọn họ đuổi vài thiên lộ phi thường mệt cho nên phải hảo hảo nghỉ ngơi. Cục đá hảo hảo ăn cơm, ăn xong rồi bọn họ liền dậy. Mới không phải đâu, Phúc Hy tay nhỏ bưng chén, sen mồm nói. Biểu ca nói chính là cha đói bụng, làm nương ở trong phòng đem hắn uy no rồi tái khởi giường. Tạ vũ tay một đốn, chừng mắt nhìn đô đô liếc mắt một cái cờ mắng, đô đô ngươi nói bậy cái gì? Đô đô cười hì hì nhìn tạ vũ, nói ta không có nói bậy à ta phía trước đi kêu cô cô dưỡng rời giường vừa đến cạnh cửa không cẩn thận nghe được. Còn ở nói bậy, không hào hào niệm thư, suốt ngày nơi nơi chạy. Phó nhã lan gõ một chút đô đô đầu. Buổi sáng làm ngươi xem thư đều nhìn sao. khụ khụ ra ra nói cô cô bọn họ đã trở lại, phóng ta một ngày già, hôm nay không cần niệm thư. Đô đô dọn ra đỗ vân hàn quả nhiên làm chính mình mẫu thân ngậm miệng. Đỗ hiểu ly cùng hàn minh dập đi vào nhà ăn thời điểm liền nghe được trong phòng nói Xấu hổ đến má nàng ửng đỏ Hùng hăng xẻo hàn minh dập liếc mắt một cái Kéo ra rèm cửa đi vào đi Nhìn đến ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn ăn cơm nhi nữ Đỗ hiểu ly cảm thấy chính mình tâm đều hóa Cha, nương, Phúc Hy trước hết chiều bọn họ chào hỏi Phúc Lâm vẫn luôn cúi đầu ăn cơm Nghe được Phúc Hy thanh âm mới ngầm đầu kêu lên cha, nương Là nàng nhìn hàn minh dập hỏi cha Biểu ca nói người đã ăn no vậy ngươi có phải hay không không ăn cơm a nhà ăn đại nhân đều ngượng ngùng cúi đầu đỗ hiểu ly đi lên ôm lấy cục đá ở trên mặt hắn hôn một cái nói cục đá hôm nay khi nào rời giường a cục đá hôm nay thật sớm cấp đi lên cục đá ôm lấy đỗ hiểu ly ở trên người nàng cọ a gọ nếu không phải vừa mới tạo vũ lau khô hắn miệng hiện tại liền cọ nàng một thân ô ý. hàn minh dập tìm vị trí ngồi xuống một cái nha hoàn liền vì hắn cùng đỗ hiểu ly bưng lên một chén cháo Cục đá, bụng bụng ăn no sao? Đỗ hiểu ly nhẹ nhàng vỗ vỗ cục đá bụng nhỏ ôn nhu hỏi. Bụng bụng no rồi, cục đá gật đầu. Vậy ngươi cùng bà vú bọn họ đi chơi, nương cùng nhị bà ngoại ăn xong rồi lại mang ngươi chơi được không? Đỗ hiểu ly hống đến. Cục đá nghiêng đầu nghĩ nghĩ gật gật đầu từ bà vú ôm nàng ra đi ra ngoài. Cục đá đệ đệ thật nghe cô cô nói. Đồ đô cắn bàn thầu nói. Chúng ta đều hống không đến hắn. Đó là bởi vì ngươi luôn đoạt hắn món đồ chơi. Phúc Lâm thình lình tới câu. Trải qua tối hôm qua ở chung, đỗ hiểu ly phát hiện này Phúc Lâm tính tình cùng hắn tra một cái đức hạnh. Đối người ngoài đều tàn mát ra một loại người sống chớ gần hơi thở thoạt nhìn lạnh như băng. Cái gì thương hắn món đồ chơi, đó là ở bồi hắn chơi được không? Đồ đồ bất mãn kháng nghị. Ngươi chính là không có việc gì tìm việc. Phúc Lâm liếc mắt nhìn hắn kia động tác thật đúng là cùng hàn minh dập sống nhau như đúc. Phúc Hy không để ý tới bọn họ đối thoại, nhìn Đỗ Hiểu Ly hỏi, nương, các ngươi hôm nay muốn đi xem hoàng bá bá sao? Đúng vậy, chúng ta vừa mới trở về, là muốn đi trong cung báo danh một chút. Đỗ Hiểu Ly vuốt chính mình nữ nhi đầu, nhìn đến nàng ngoan ngoãn bộ dáng, trong mắt tràn đầy nồng đậm tình thương của mẹ. Nương, ngươi cũng mang chúng ta cùng đi đi, ta đều đã lâu không thấy được thái tử ca ca. Phúc Hy cắn chiếc đỗ thỉnh cầu nói, hảo a. Đỗ Hiểu Ly vui vẻ đồng ý. Ta cũng đi." Phúc Lâm yêu cầu, "Ngươi đi làm cái gì?" Hàn Minh dập liếc mắt nhìn hắn, hỏi, "Đi nhìn các nàng hai." Phúc Lâm nói xong liền cúi đầu tiếp tục ăn cơm, nho nhỏ nhân nhi nói chuyện nhưng thật ra ra dáng ra hình. Phúc Hi Hì bĩu môi, nói, "Ca ca chính là lòng dạ hẹp hòi, luôn nói thái tử ca ca sẽ dạy hư ta." "Hừ, rõ ràng mỗi lần đều là nàng mang theo thái tử ca ca làm chuyện xấu được không?" "Muốn đi liền đi thôi." Đỗ hiểu ly nói, sau đó đối tạ vũ nói, nhị nương, phúc hì bọn họ còn muốn ở chỗ này phiền toái các ngươi mấy ngày, chờ chúng ta trở về đem định vương phù thu thập hảo lại tiếp bọn họ trở về. Ân, ngươi tưởng khi nào đều được, tạ vũ nói, bọn họ ở nhà ở lâu như vậy, nghĩ phải đi về trong lòng thật đúng là thực luyến tiếc đâu. Nhị bà ngoại, chúng ta sẽ trở về xem các ngươi. Phúc hì nhìn tạ vũ nói, nho nhỏ sắc mặt tươi cười ngọt ngào. Thật là cái chi kỳ tiểu áo bông. Tạ vũ tử ái nhìn Phúc Hy, Đỗ Hiểu Ly nhìn nhìn ngoan ngoãn Phúc Hy cười nói, nhị nương các ngươi đem bọn nhỏ chiếu cố thực hào cho các ngươi lo lắng. Cảm ơn các ngươi, nói gì vậy? Phó Nhã Lan nói, các ngươi phu thê ở biên cương bảo vệ quốc gia, xá sinh quên tử chúng ta ở nhà giúp các ngươi chiếu cố một chút hài tử tính cái gì? ha hà, Đỗ Hiểu Ly cười cười cũng bất hòa các nàng nói này đó lời khách sáo toại đem đề tài rời đi khai, nói chúng ta có rảnh đi tìm lưu Hà cùng Minh Hương đi. Có thể a, lần trước vừa lúc Giang Trác cũng đã trở lại, chúng ta năm cái rốt cuộc lại có thể đoàn tụ." Phó Nhã Lan cười đáp, "Giang Trác cũng đã trở lại." Đỗ Hiểu Ly hơi hơi kinh ngạc một chút, lúc trước Giang Trác cùng Minh Hương trước sau xuất giá đến nơi khác, chúng ta đều đều cho rằng kiếp này chỉ sợ không có năm người gặp nhau lúc không nghĩ tới cư nhiên chờ đến hôm nay. "Đúng vậy, Phó Nhã Lan cũng thật là cảm thán, người vừa mới trở về." Hẳn là có thật nhiều sự tình muốn vội, này tụ hội sự tình liền từ ta tới an bài hào. Hào, hàn minh dập ở một bên an tĩnh ăn cơm, nghe đỗ hiểu ly cùng phó nhã lan các nàng nói chuyện phím, xem trên mặt nàng rào rạt hạnh phúc tươi cười, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Như vậy nàng mới là hắn muốn nhìn đến, đương nhiên, ở trên chiến trường cùng hắn sóng vai chiến đấu nàng cũng giống nhau làm hắn mê muội. Ăn qua cơm sáng, đỗ hiểu ly cùng hàn minh dập liền mang theo ba cái hài từ ở trong phòng chơi. Đỗ Hiểu Ly ôm cục đá, ngồi ở Hàn Minh xa bên người xem hắn kiểm tra Phúc Hy cùng Phúc Lâm hai đứa nhỏ công khóa. Bởi vì tuổi còn không phải rất lớn cho nên Phúc Hy cùng Phúc Lâm còn không có đi học viện đi học chỉ là ở nhà thỉnh tiên sinh dạy dỗ Đỗ Vân Hàn đối này hai đứa nhỏ rất là coi trọng, muốn bọn họ có thể văn có thể võ cho nên trừ bỏ tư thục tiên sinh còn thỉnh người tới giáo các nàng võ công. Văn võ kiêm thu đây cũng là sáng sớm ở đỗ hiểu ly kế hoạch trong vòng, bất quá làm nàng ngoài ý muốn chính là, lại đây giáo hai đứa nhỏ võ công cương nhiên là bạch ra người. Sau lại vừa hỏi mới biết được là bạch khải nguyên phái lại đây. Đầu tiên là kiểm tra thơ từ ca phú theo sau kiểm tra võ công, một phen kiểm tra xuống dưới, đỗ hiểu ly cùng hàn minh dập đối hai đứa nhỏ đều phi thường vừa lòng. Phúc Hì cùng Phúc Lâm đi ra ngoài chơi, đỗ hiểu ly bọn họ lại gọi tới hai vị tiên sinh, dò hỏi một ít vấn đề sau nói làm cho bọn họ tận tâm dạy dỗ hài tử, về sau định sẽ không bạc đãi cái gì theo sau liền làm cho bọn họ đi ra ngoài. Cha cùng nhị nương bọn họ vì ba cái hài tử thật là hoa không ít tâm tư. Đường đường thám hoa cương nhiên bị hắn mời đến làm dạy học tiên sinh, này bút tích không thể nói không nặng. Chờ bọn nhỏ đều sau khi rời khỏi đây, đỗ hiểu ly đối hàn minh dập cảm thán. Hàn Minh dập gật gật đầu, nói: "Bọn họ xác thật lo lắng, bất quá đây đều là nhà các ngươi đặc tính, nếu là ca ca ngươi hài tử sống nhờ ở nhà của chúng ta, tâm tư của ngươi cũng sẽ không so với bọn hắn thiếu." Đỗ Hiểu Ly ngẫm lại cũng là, đây là Đỗ Vân Hàn đối bọn họ ái, mà nàng cũng đồng dạng ái bọn họ. Ăn qua cơm trưa, Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh dập liền mang theo Phúc Hi cùng Phúc Lâm tiến công đi, Hàn Minh chạy ở ngự thư phòng triệu kiến một nhà bốn người. Tham kiến hoàng thượng, đứng lên đi, không cần hành lễ. Bọn họ còn không có quỳ xuống đi, Hàn Minh Trạch liền mở miệng nói. Tạ Hoàng thưởng, Đỗ Hiểu Ly đứng dậy xem Hàn Minh Trạch phát hiện mấy năm nay hắn cư nhiên lưu khởi riêng mép. Hoàng bá bá thái tử ca ca đâu? Phúc Hy mở miệng hỏi. Ha ha ta liền biết ngươi này tiểu nha đầu tiến cung liền không phải là tới xem chúng ta. Người thái tử ca ca ở hắn trong cung điện hiện tại hẳn là ở đi học. Hàn Minh Trạch cười to hai tiếng nói. Sa công công, ngươi mang tiểu quận chúa đi đông cung Cấp thái phó nói chiều nay liền không cần cấp thái tử đi học Làm hắn hảo hảo bồi bồi tiểu quận chúa Là, hoàng thượng, sa công công tiến lên một bước nói Tiểu quận chúa thỉnh, phúc hy cảm ơn hoàng bá bá Phúc hy cáo lui, phúc hy chiều hàn minh trạch hành lễ Kia tay nhỏ chân nhỏ làm còn man có hình Ta cũng đi, hoàng bá bá, phúc lâm cáo lui Phúc lâm chiều hàn minh trạch hành lễ Đi theo cùng nhau đi ra ngoài Hàn Minh Trạch nhìn hai đứa nhỏ rời đi, nói các người này đối nhi nữ thông minh ngoan ngoãn, đem chẫm hoàng tử đều so không bằng. Hoàng thượng quá khen, đỗ hiểu ly khiêm tốn nói. Chúng ta đã mấy năm không gặp, hôm nay liền hào hào tụ tụ. Ngự hoa viên thịt khô hồng mai còn khai không tồi, chúng ta không bằng cùng đi ngắm hoa tụ tụ đi. Hào, tiểu đơn tử, bãi giá. Đàn công công tiến lên một bước hướng ra phía ngoài hô, bãi giá ngự hoa viên. Phúc Hì cùng Phúc Lâm đi theo Sa Công Công đi Thái tử Đông Cung, đến thời điểm Thái tử Quả Nhiên đã bắt đầu bắt đầu đi học. Tiểu vương ra tiểu quận chúa các người trước tiên ở nơi này từ từ, nô tài đi cùng Thái phó nói nói. Sa Công Công xin chỉ thị nói. Người đi đi, Phúc Lâm vẫy vẫy tay, rất có hàn minh dập hương vị. Sa Công Công khom khom lưng, cung thân mình lui hai bước, sau đó xoay người vào phòng. Phúc Hy một sửa ở người khác trước mặt ngoan ngoãn bộ dáng ở xa công công đi rồi liền gión ra gión dén đi vào thái tử thư phòng cửa sổ hạ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, nhớ mũi chân hướng trong xem. Thái tử đang ở nghe thái phó giảng bày, nhìn đến xa công công tiến vào, đem thái phó kêu đi ra ngoài, còn đang suy nghĩ sự tình gì, đảo mắt liền nghe được cửa sổ có động tĩnh tiếp theo liền nhìn đến một cái tiểu nhân đầu chợt cao chợt thấp. Phúc Hy, thái tử ánh mắt sáng lên tưởng nói chuyện vừa lúc gặp được thái phó tiến vào. Phúc Hì bất mãn nhìn so nàng còn cao cửa sổ, mặc kệ nàng như thế nào nhớ mũi chân, chính là nhìn không tới trong phòng thái tử. Quay đầu lại nhất định phải kêu thái tử ca ca đem này cửa sổ lộng lùn một chút. Phúc Hy đô miệng nói. Đó là người quá lùn. Phúc Lâm không biết khi nào xuất hiện ở Phúc Hy phía sau, nghe được nàng oán giận đà kích nói. Người cũng không thấy đến so với ta cao. Phúc Hy phản bác, ta không ý đồ bỏ nhân ra cửa sổ. Phúc Lâm nhún nhún vai, kia ý tứ thực rõ ràng, ta không bỏ cửa sổ cho nên lùn không lùn không quan hệ. Chán ghét, Phúc Hy hung hăng xẻo Phúc Lâm liếc mắt một cái, nói, "Hừ, đợi chút ta liền kêu thái tử ca ca đem này cửa sổ lộng lùn một chút." "Hảo, trong chốc lát ta liền kêu người tới lộng." Thái tử đẩy ra cửa sổ, mỉm cười nhìn ngoài cửa sổ tiểu nhân nhi. "Thái tử ca ca" Phúc Hy xoay người nhìn Thái tử, ngọt ngào cười chiều Phúc Lâm vẫy vẫy tay, nói, ngươi đi tìm ngươi công chúa chơi đi, ta muốn cùng Thái tử ca ca đi chơi. Không được ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Phúc Lâm rớt khoát cực tuyệt, hừ tùy tiện ngươi. Phúc Hy không để ý tới Phúc Lâm chiều Thái tử vẫy tay. Thái tử ca ca chúng ta đi trượt băng đi. Hảo, Thái tử gật gật đầu, xoay người làm bên cạnh Thái giám đi chuẩn bị giày trượt băng. Tiểu thuyên tử nhìn Phúc Hy liếc mắt một cái, lui xuống đi chuẩn bị giày trượt băng. Trong lòng cảm thán luôn luôn ít khi nói cười chủ tử cũng liền mỗi lần nhìn đến Phúc Hy tiểu quận chúa đều thời điểm mới có thể lộ như thế ấm áp tươi cười. Phiên ngoại 2, đa dạng trượt băng, đỗ hiểu ly ba người ở đỉnh hóng gió nấu rượu thường mai, Hàn Huyên sẽ quân tình sau liền bắt đầu liêu chút mặt khác có không. Lúc này một đám thở thủ công từ Ngự Hoa Viên trải qua, đi đầu công công nhìn đến Hàn Minh Trạch bọn họ thời điểm thưởng vòng khai đã chậm bất đắc dĩ mang theo một đám người đi tới, hướng hoàng thượng hành lễ. "Thở thủ công, chính là cái nào trong cung có chuyện gì?" Hàn Minh Trạch nhận ra thở thủ công sau hỏi. "Hồi hoàng thượng, là thái tử trong cung vừa mới sai người tới, nói là muốn sửa một chút thư phòng cửa sổ." Công công trả lời nói. "Thái tử, hắn nghĩ như thế nào sửa thư phòng cửa sổ?" Cái này, nghe nói là tiểu quận chúa đi tìm thái tử thời điểm, ngại cửa sổ quá cao, nhìn không tới trong thư phòng mặt cho nên thái tử liền hạ lệnh lập tức hạ thấp cửa sổ độ cao. Ha ha ha Hàn Minh Trạch nghe vậy, cười to, nhìn Đỗ Hiểu Ly bọn họ nói, nguyên lai là bởi vì Phúc Hy, này liền bình thường. Này thái tử đối Phúc Hy, so đối hắn kia mấy cái hoàng muội còn yêu thương. Này Phúc Hy cũng quá không hiểu chuyện, Đỗ Hiểu Ly nói, các ngươi đi thôi. Hàn Minh trạch chiều quỷ trên mặt đất người phất phất tay, nói các ngươi kia mấy cái hài tử, phúc hy cổ linh tinh quái lại chi kỷ, phúc lâm nhưng thật ra cùng Minh dập một cái tính tình ra tới. Cục đá sao, hiện tại còn quá tiểu, bất quá vừa thấy chính là cái nghe lời. Chúng ta không ở mấy năm nay, bọn họ làm hoàng thượng lo lắng. Hàn Minh dập nói, nói này đó lời khách sáo liền không thú vị. Các người kia mấy cái hài tử chậm cũng rất thích thú. Hàn Minh trạch nói liền ở bọn họ nói chuyện nháy mắt một trận tiếng cười phiêu lại đây. Ha ha, thái tử ca ca, ngươi không cần đứng ở nơi đó bất động a. Phúc Hy, ngươi chậm một chút, để ý quang ngã, sẽ không, thái tử ca ca, ngươi cũng nên học học công phu, như vậy liền không cần xuyên như vậy dày. Phúc Lâm, ngươi cũng mau lên đây, chúng ta cùng nhau. Ai nha ai nha, mau tránh ra. Ai u, ha ha ha. Đình hóng gió ba người lập tức nghe ra này dám ở ngự hoa viên ồn ào nhân nhi, hỏi tiểu đơn tử, đi xem. Là, hoàng thượng, đàn công công rời đi trong chốc lát trở về nói, hồi hoàng thượng, vương gia, vương phi, là thái tử điện hạ cùng phúc hy tiểu quận chúa, phúc lâm tiểu vương gia ở hồ thượng trượt băng đâu. Bọn họ không ở đông cung chơi, cương nhiên chạy đến này hồ đi lên chơi. Hàn Minh chạch nói, bất quá kia trượt băng là cái cái gì ngoạn ý nhi? Nô tài xem tiểu quẩn chúa bọn họ tự hồ xuyên một loại đặc biệt dày ở hồ thượng chơi. Đàn công công trả lời nói. Nga, Hàn Minh chạy tò mò chiều đỗ hiểu ly bọn họ nói. Nếu không chúng ta cũng qua đi nhìn xem đi. Hảo, vì thế đoàn người rời đi đỉnh hóng gió chiều bên hồ đi đến. Rất xa liền nhìn đến Phúc Hy một người trên mặt hồ thượng hoạt giống chỉ tiểu hồ điệp bay múa giống nhau. Phúc Hy ngươi chậm một chút để ý quang ngã. Phúc Lâm đứng ở bên hồ xem Phúc Hy càng hoạt càng nhanh ra tiếng hô. Ta sẽ không Phúc Hy thường xoay người chiều Phúc Lâm khoe khoang, chính là bởi vì quá nhanh, chuyển biến thời điểm không nắm chắc hào trọng tâm, thật mạnh quăng ngã đi xuống. Ai u, Phúc Hy cả người nện ở mặt hồ, những người khác lập tức mong. Phúc Hy, người không sao chứ. Phúc Lâm cái thứ nhất vọt qua đi, bởi vì không có mặt trượt băng dày, cho nên hắn chạy nhanh nhất. Thái tử nguyên bản ngồi ở mặt băng thượng, nhìn đến Phúc Hy té ngã, nhớ tới rồi lại ngã trở về. Tình thế cấp bách đi xuống, hắn đem trượt băng dày cởi ra, bò dậy chiều Phúc Hy chạy tới. Phúc Hy thế nào, quăng ngã đau sao? Phúc Hy oa ở Phúc Lâm trong lòng ngực ngẩng đầu nước mắt lưng trong nhìn Thái Tử, nói cánh tay đau quá. Đừng khóc đừng khóc, ta làm người cho người lấy dược lau lau. Thái Tử hống nói, còn không phải là trượt băng quăng ngã một chút sao còn hồng cái mũi. Đỗ Hiểu Ly nói thổi qua tới, đem trên mặt hồ ba người đều kinh ngạc một chút, xoay người xem qua đi, phát hiện Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh Dập, Hàn Minh Trạch ba người đã đứng ở bên hồ. Gặp qua phụ hoàng, hoàng thúc hoàng thầm thầm, gặp qua hoàng bá bá, ba cái tiểu nhân nhi đều quỳ xuống, không đợi Hàn Minh Trạch nói chuyện đâu, Hàn Minh Dập đã phi thân rơi xuống bọn họ trước mặt. Hi nhi cấp cha nhìn xem, bị thương chỗ nào rồi? Hàn Minh Dập một phen bế lên Phúc Hi, khẩn trương hỏi Nhìn đến Hàn Minh dập quan tâm ánh mắt, phúc hy trong mắt nước mắt hạ xuống. Nàng hít hít cái mũi, chỉ chỉ cánh tay, nói cha, nơi này. Hàn Minh dập vãn khởi nàng ống tay áo, nhìn đến khỉu tay nơi đó phá một chút ra chung quanh đỏ một tảng lớn, đau lòng nói, như thế nào quang ngã như vậy nghiêm trọng, về sau không cần chơi như vậy nguy hiểm trò chơi. Đỗ Hiểu Ly đi tới, nhìn đến Phúc Hy cánh tay thượng thương, cũng là đau lòng không thôi, bất quá nghe được Hàn Minh dập nói, nàng không tán đồng nói, còn không phải là trượt băng quăng ngã một chút sao, ai trượt băng sẽ không quăng ngã a. Nếu gặp được điểm sự tình liền từ bỏ kia về sau còn có thể làm thành cái gì đại sự, đúng hay không, Phúc Hy? Phúc Hy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, nương nói rất đúng, ta còn muốn chơi. Cha, ngươi phóng ta xuống dưới. Nói nàng liền tránh thoát đi xuống, bị Đỗ Hiểu Ly ngăn lại. Chưa nói làm ngươi hiện tại liền chơi a Ngươi bị thương, vẫn là chiếc thuốc trị thương, trong chốc lát lại tiếp tục. Nga, hảo đi, Phúc Hy tiếp tục ghé vào hàn minh dập trên vai kia mỹ mỹ bộ dáng làm đỗ hiểu ly nhịn không được thưởng rũi tay đi nhít nàng khuôn mặt nhỏ. Hàn minh dập cảm giác được Phúc Hy đối chính mình không muốn xa rời tâm tình rất tốt, ôm nàng đi nhanh chiều bên hồ đi đến. Đỗ hiểu ly vuốt thái tử đầu, nói, lâu như vậy không thấy thái tử đều trường như vậy cao. Hoang thầm thầm, chúng ta cũng qua đi đi. Thái tử bị Đỗ Hiểu Ly sờ ngượng ngùng, nói. Đi thôi, Đỗ Hiểu Ly dắt Phúc lâm tay, mang theo hai đứa nhỏ trở về bờ biển. Hàn Minh trạch sáng sớm khiến cho đan công công sai người trở về lấy dược, nhìn đến Hàn Minh dập ôm Phúc Hy lại đây, hỏi, Phúc Hy có hay không quăng ngã chỗ nào? Hồi Hoàng bá bá quăng ngã tay, nghiêm trọng sao, Phúc Hy cho hắn nhìn một chút, hắn đau lòng nói, về sau không cần làm như vậy nguy hiểm sự tình. Đỗ hiểu ly ở phía sau nghe được hắn nói ám đạo này hai huynh đệ đối nữ nhi thật là sủng nịch liền lời nói đều là không sai biệt lắm. Không được nương nói, không thể gặp được một chút sự tình liền từ bỏ. Hơn nữa ta cũng thích trượt băng, cảm giác hảo hảo chơi. Chính là sẽ bị thương. Nương nói, ai sẽ không bị thương một chút à. Thật ngoan, đem nàng lời nói toàn bộ nghe lọt được. Đỗ hiểu ly trong lòng ngọt tư tư. Hoàng thượng thuốc mỡ lấy tới đan công công tiếp nhận thị vệ lấy lại đây thuốc mỡ đối hàn minh chạch nói vậy trước thượng dược đi hàn minh dập tiếp nhận đan công công trong tay thuốc mỡ tự mình cấp phúc hy thượng dược đỗ hiểu ly nhìn đến nàng bởi vì đau đớn mà cắn chặt môi đau lòng phiết quá mặt gì đây là ai làm trượt băng giày nhìn đến thái tử ném ở một bên trượt băng giày đỗ hiểu ly hỏi nàng trước kia cũng không biết thế giới này còn có trượt băng giày tồn tại đây là phúc hy muội muội cho ta bản vẽ ta tìm người làm Thái Từ ở một bên trả lời nói. Đỗ Hiểu Ly nhìn thoáng qua Phúc Hy, Phúc Hy cúi đầu tự giác trả lời ta đi nương phòng, ở một cái hộp nhìn đến. Đỗ Hiểu Ly nhớ tới lần đầu tiên ở Kinh Thành qua mùa đông thời điểm, ngày nọ nhàn tới không có việc gì cũng xác thật sinh ra quá trượt băng ý niệm liền vẽ như vậy một chương trượt băng dày bản vẽ, bất quá vừa lúc ra mạnh giang chắc cùng Hàn Minh dập xuất giá sự tình, liền không có tâm tình, mặt sau vẫn luôn không có thời gian, này bản vẽ bị nàng hoàn toàn quên đi. Không nghĩ tới cư nhiên bị Phúc Hy tìm được còn đưa cho Thái tử tìm người chế tạo ra tới. Nàng rất có cảm xúc nhìn kia trượt băng giày, nói chờ quay đầu lại cũng làm kia thở thủ công cho ta cũng lộng một đôi. Ta cũng đã lâu không trượt băng. Hoàng thầm thầm ta trong cung có. Thái tử nói, người có ta có thể xuyên. Đỗ Hiểu Ly hỏi, Thái tử gật gật đầu ta làm kia thở thủ công đem mỗi cái số đo đều làm hai xong. Ta làm người trở về lấy. Tiểu thuyên tử, ngươi đi, đem trượt băng giày đều lấy tới. Là thái tử điện hạ, tiểu thuyên tử lĩnh mệnh hồi đông cung đi thực mau khiến cho người dọn hai cái cái dương lại đây. Hoàng thầm thầm, giày đều ở chỗ này, ngươi nhìn xem cái nào là ngươi có thể xuyên. Thái tử nói, đỗ hiểu ly nhìn thoáng qua, từ trong giường lấy ra một đôi, cùng chính mình giày một đối lập lớn nhỏ vừa lúc. Nương, ngươi muốn mang phúc hy cùng nhau trượt băng sao. Phúc Hì nhìn Đỗ Hiểu Ly, hai mắt tỏa ánh sáng cùng giống nhau hài tử nhìn đến gia trường cùng chính mình chơi bộ dáng vô tình. Chính là ta xuyên thành cái dạng này, không có phương tiện. Đỗ Hiểu Ly mới nhớ tới chính mình xuyên cái này váy đối trượt băng rất là chói buộc. Minh Hương còn có chút cưỡi ngựa trang ở trong cung, người muốn hay không đi thử thử xem có thể hay không mặc vào. Hàn Minh Trạch đề nghị. Hắn xem Đỗ Hiểu Ly hiện tại dáng người cũng không có quá lớn thay đổi, Hàn Minh Hương trước kia quần áo nàng hẳn là có thể xuyên đỗ hiểu ly hôm nay cũng xác thật có chút tưởng trượt băng cũng tưởng cùng chính mình nữ nhi cùng nhau chơi chơi liền đi hàn minh hương trước kia trụ cung điện tìm một kiện nàng trước kia cưỡi ngựa trang thay phúc hy hôm nay xuyên màu đỏ váy áo nàng liền cũng tuyển một bộ màu đỏ cưỡi ngựa trang chờ nàng trở lại bên hồ thời điểm hàn minh dập đã cấp phúc hy tốt nhất dược nương chúng ta nhanh lên đi trượt băng đi phúc hy nhìn đến đỗ hiểu ly lại đây từ hàn minh dập trên người nhảy xuống chiều đỗ hiểu ly chạy tới. Đỗ hiểu ly giữ chặt Phúc Hy, nói, ngươi chậm một chút, ở ngươi không quen thuộc này phía trước, không thể chạy quá nhanh, bằng không sẽ dễ dàng mất đi cân bằng, giống vừa rồi như vậy té ngã. Tới, nương nắm ngươi, ngươi trước chậm giải hoạt, hai chân hơi chút uốn lượn, đem trọng tâm rời xuống, đối chính là cái dạng này. Bên hồ người nhìn đỗ hiểu ly lôi kéo Phúc Hy ở mặt băng thượng di động, có đỗ hiểu ly chỉ đạo Phúc Hy hoạt càng tốt, khanh khách tiếng cười thỉnh thoảng truyền đến. Hy nhi, xem nương cho ngươi hoạt một đoạn Đỗ hiểu ly làm phúc hy đứng, buông ra tay nàng, sau đó ở mặt băng thượng nhanh chóng hoạt có chút cùng loại kiếp trước trượt băng nghệ thuật chẳng qua không nhân ra như vậy chuyên nghiệp cũng không xứng đôi âm nhạc. Nhưng cứ việc như thế, nàng vẫn như cũ đem ở đây tất cả mọi người hấp dẫn ở. Nguyên bản chỉ là bồi phúc hy tới chơi thái tử cũng thật sâu mê thượng trượt băng thế cho nên mặt sau mỗi năm mùa đông hắn đều sẽ tới này hồ thượng chơi thượng như vậy vài lần. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu trượt băng cái này hoạt động chậm rãi ở phương Bắc lan tràn mở ra trở thành phương Bắc mùa đông hạng nhất ắt không thể thiếu hoạt động Thậm chí mặt sau còn xuất hiện trượt băng thi đấu, đỗ hiểu ly cấp này thi đấu lấy cái tên đa dạng trượt băng Phiên ngoại 3, người vẫn là cái hài tử đường đỗ hiểu ly một nhà từ Hoàng Cung ra tới thời điểm thiên đã sắp đen Trở lên xe ngựa Phúc Hì liền bắt đầu kêu đau, đem Hàn Minh dập đau lòng muốn chết chạy nhanh cho nàng đưa vào nội lực chậm lại đau đớn Hi Nhi, hôm nay chơi cao hứng sao? Đỗ Hiểu Ly ôm Phúc Lâm, xem Hàn Minh dập cấp nữ Nhi lăn lộn. Cao hứng? Phúc Hy gật gật đầu, cứ việc trên người rất đau, nhưng là hai mắt lại lộ ra kích động quang mang. Về sau còn chơi sao? Đỗ Hiểu Ly tiếp tục hỏi. Muốn, chờ trên người không đau, mẫu thân lại bồi Hi Nhi chơi được không? Phúc Hy chờ mong nhìn Đỗ Hiểu Ly. Mẫu thân trượt băng lưu đến hảo hảo nga, những cái đó động tác xem đến đại gia mắt đều hoa. Người nếu là hảo hảo học tập, hảo hảo luyện công, mẫu thân liền mang ngươi chơi Đỗ Hiểu Ly nói, hào, méo tay câu Phúc Hy từ hàn minh dập trong lòng ngực rút ra một bàn tay, rũi hướng Đỗ Hiểu Ly Đỗ Hiểu Ly cười cười, rũi tay cùng nàng méo tay câu Nàng mới sẽ không hảo hảo học tập Phúc Lâm ở một bên hủy đi Phúc Hy đài Bọn họ cả ngày đều ở bên nhau, Phúc Hy là cái gì tính tình, hắn nhất hiểu biết Hừ hừ, ca ca chán ghét Phúc Hì chiều Phúc Lâm thề lưỡi qua tiếng hàn minh dập trong lòng ngực. Đỗ Hiểu Ly vuốt Phúc Lâm đầu, nói, Lâm Nhi có hay không cái gì, thưởng chơi. Phúc Lâm ánh mắt lué lué, cuối cùng lắc lắc đầu, nói, Phúc Lâm không có. Đỗ Hiểu Ly xem Phúc Lâm kia tiểu đại nhân bộ dáng, có chút đau lòng. Đều là bởi vì cha mẹ không ở cho nên thân là ca ca hắn mới có thể trưởng thành sớm một ít hảo chiếu cố chính mình đệ đệ nguội nguội đi. Nàng duỗi tay đem Phúc Lâm ôm lên đùi mình, làm nàng nhìn chính mình, nói, Lâm Nhi, ngươi bây giờ còn nhỏ, đúng là hẳn là chơi tuổi tác. Ngươi không cần áp chế ngươi những cái đó ý tưởng, những cái đó cái gì trách nhiệm cái gì thân phận, ngươi hiện tại đều không cần suy nghĩ, biết không? Chỉ cần không phải làm chuyện xấu, không nguy hại đến người khác, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Phúc Lâm ngơ ngác nhìn đỗ hiểu ly từ hắn bắt đầu ký sự khởi bên người, người đều không ngừng cho hắn giáo huấn trách nhiệm cùng thân phận khái niệm. Phúc Lâm, ngươi là ca ca, ngươi phải bảo vệ Hảo tự mình đệ đệ muội muội. Muốn xem Hảo bọn họ, đừng làm bọn họ bị thương. Phúc Lâm, ngươi là tiểu vương gia, này đó đều là giống nhau bình dân mới có thể làm, này không phù hợp thân phận của ngươi. Phúc Lâm, cha ngươi là bảo một quốc gia bình an vương gia, ngươi thân là hắn hải tử, về sau tất nhiên muốn. Như thế nói hắn nghe xong quá nhiều quá nhiều cho nên hắn luôn là đứng ở một bên nhìn Phúc Hy chơi, lo lắng nàng bị thương, lo lắng cho mình hành vi không phù hợp tiểu vương gia thân phận. Chính là hôm nay, hắn thân cận nhất người, đem hắn đưa tới trên thế giới này tới người, lại đôi hắn nói, hắn còn nhỏ, đúng là hẳn là chơi thời điểm, hắn có thể không cần cố kỵ chính mình thân phận, trách nhiệm của chính mình, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nàng nhìn chính mình ánh mắt là như vậy thương tiếc, như vậy nghiêm túc hắn cúi đầu ước chế trụ trong lòng muốn khóc xúc động thấp giọng nói ta đã biết đỗ hiểu ly xoa xoa phúc lâm đầu hôn hôn hắn cái chán nói các ngươi đều là mẫu thân ngoan bảo bảo hàn minh dập xem đỗ hiểu ly cư nhiên thân phúc lâm cái chán trong lòng không vui sụ mặt nói nam tử hắn đại trưởng phu tự nhiên muốn từ nhỏ bắt đầu tôi luyện ta giống hắn lớn như vậy thời điểm đã sẽ ngươi là ngươi ta nhi tử là ta nhi tử kia có thể giống nhau sao Đỗ Hiểu Ly chừng mắt nhìn Hàn Minh dập liếc mắt một cái, nói, ngươi khi còn nhỏ thế nào, đó là các ngươi hoàng gia yêu cầu. Hiện tại ta nhi tử chính là không cần giống ngươi như vậy lớn lên, gặp được ngươi thời điểm lạnh như băng giống cái khối băng dường như, về sau làm ta nhi tử như thế nào tìm tức phụ nhi. Ngươi cho rằng sở hữu nữ nhân đều có thể giống ta như vậy kháng đông lạnh a? Hàn Minh dập bị Đỗ Hiểu Ly sặc nghẹn lời, này như thế nào liên lụy đến hai người bọn họ trên người tới. Đỗ hiểu ly ôm chặt phúc lâm, nói, nhi tử, ngươi đừng nghe ngươi lão cha, về sau nghe ta nói thì tốt rồi. Hắn dám không nghe ta nói, ta đánh. Đỗ hiểu ly càng là sủng ái phúc lâm, hàn minh dập liền càng không vui, tưởng buông lời hung ác còn chưa nói xong đã bị đỗ hiểu ly chừng mắt nhìn trở về, hừ hừ hai tiếng lùi bước trở về đậu chính mình nữ nhi. Dọc theo đường đi, hàn minh dập đậu phúc hy, đỗ hiểu ly đậu phúc lâm, nguyên bản tương đối lâu lộ trình tựa hồ đảo mắt liền tới rồi. EP. Đỗ Hiểu Ly bọn họ mới vừa xuống xe ngựa Tiểu Bạch Cầu không biết từ nơi nào chui ra tới lập tức bổ nhào vào Đỗ Hiểu Ly trong lòng ngực. Ngày hôm qua sau khi trở về Tiểu Bạch Cầu không biết chạy đi đâu, mãi cho đến hiện tại mới lộ diện. A Phúc khi nhìn đến Tiểu Bạch Cầu thia chấp chiều bọn họ đánh tới, dọa một tiếng thét chói tai cát gao ôm chặt Hàn Minh dập cổ. Mới vừa bị Đỗ Hiểu Ly phóng tới trên mặt đất Phúc Lợi cũng bị dọa sắc mặt tái nhợt. Đây là thứ gì? Cứ nhiên nhanh như vậy tốc độ. Đỗ Hiểu Ly ôm lấy tiểu bài cầu, nói, ngươi chạy đi đâu? pi đi chơi, Đỗ Hiểu Ly nhìn đến Phúc Lợi cùng Phúc Hy bị dọa không nhẹ ôm tiểu bài cầu ngồi sổm xuống, làm nó cùng Phúc Lợi bọn họ giống nhau cao, nói, Hy Nhi, Lâm Nhi, đây là tiểu bài cầu cùng bạc bọn họ giống nhau, là mẫu thân dưỡng động vật. Giống như có điểm ấn tượng, Phúc Lợi nhìn tiểu bài cầu, hoảng hốt chung nhớ tới trước kia mẫu thân bên người luôn là có chỉ màu trắng tiểu động vật chính là khi đó bọn họ còn nhỏ. Hai năm không gặp bọn họ đã không sai biệt lắm đã quên nó. Bì, bì tiểu bài cầu người được trong trí nhớ hương vị từ đỗ hiểu ly trong lòng ngực lẻn đến phúc lâm trên vai dùng đầu cọ cọ hắn khuôn mặt nhỏ. Phúc lâm bị tiểu bài cầu mau làm cho mặt ngứa cười ra tiếng tới trong lòng đối nó sợ hãi chậm rãi tiêu tán. Hắn rỗi tay đem tiểu bài cầu từ trên vai sách xuống dưới ôm vào trong ngực một cái tay khác chọc nó béo tròn béo tròn thân thể. Phúc Hy xem Phúc Lâm đùa với Tiểu Bạch Cầu hảo chơi, lại bị nó đáng yêu bộ dáng hấp dẫn, cọ một chút từ hàn minh dập trong lòng ngực nhảy xuống tới, nói ca ca ta cũng muốn cùng Tiểu Bạch Cầu cùng nhau chơi. Cho ngươi, Phúc Lâm tuy rằng thực thích Tiểu Bạch Cầu mềm mại xúc cảm chính là muội muội một mở miệng, hắn vẫn là không tha đưa cho nàng. Phúc Hy xem Phúc Lâm trên mặt không tha tiếp nhận Tiểu Bạch Cầu, nói ca ca chúng ta cùng đi cùng Tiểu Bạch Cầu chơi đi. Nói xong, nàng một tay ôm tiểu bạch cầu, một tay lôi kéo phúc lâm triều đại môn chạy tới. Vương ra, vương phi. Hạ riêng cùng xào trúc sáng sớm liền đứng ở cửa chờ bọn họ trở về, chờ phúc khi bọn họ rời đi, mới tiến lên, nói, vương phủ đã thu thập hảo, tùy thời có thể trở về. Đỗ hiểu ly gật gật đầu, quay đầu nhìn hàn minh dập nói, đêm nay trước ở nơi này, ngày mai lại trở về đi. Người cao hứng liền hào. Hàn minh dập nói. Giống bọn họ như vậy trở về nguyên bản nên trực tiếp hồi vương phủ nhưng là Hàn Minh dập lại một chút cũng không để bụng, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly cùng người nhà ở bên nhau vui vẻ bộ dáng, này đó lễ nghĩa gì đó đều trở nên không quan trọng. Cơm chiều thời điểm, Đỗ Hiểu Ly cấp Đỗ Vân Hàn bọn họ nói ngày thứ hai phải về vương phủ đi chủ. Tuy rằng đây là ở đại gia dự kiến bên trong, nhưng là đại gia trong lòng vẫn là có chút không tha. Đặc biệt là đối ba cái hài tử, mấy năm nay đều là bọn họ mang theo, hiện tại phải rời khỏi, nghĩ về sau không thể mỗi ngày thấy tạ vũ bọn họ đều có chút đỏ mắt. Nhị bà ngoại, mợ tiểu dì mẫu thân nói, chờ không học tập thời điểm ta cùng ca ca đệ đệ là có thể trở về xem các ngươi. Phúc Hy lúc này chi kỳ tiểu áo bông hình thức mở ra, ra tiếng nói. Ân, nhị bà ngoại chờ các ngươi trở về, cho các ngươi làm tốt ăn. Tạ vũ cười nói, hào, Phúc Hy cắn chiếc đũa, ngưỡng mặt đáp. Nàng tươi cười làm tạ vũ các nàng trong lòng thương cảm giảm bớt không ít đại gia lại tiếp tục cười nói ăn cơm Hiểu Ly có sự tình muốn cùng các ngươi thương lượng một chút Đỗ Vân Hàn buông chiếc đũa, nhìn Đỗ Hiểu Ly nói Đỗ Hiểu Ly xem Đỗ Vân Hàn nghiêm túc bộ dáng, nói cha, sự tình gì, người nói đi Đỗ Vân Hàn nhìn thoáng qua Đỗ Thuyết Kỳ, nói là về Thuyết Kỳ hôn sự Đang ở ăn cơm đỗ Tuyết Kỳ sừng sốt, chừng mắt nhìn Đỗ Vân Hàn liếc mắt một cái, nói: "Cha, người như thế nào ở ngay lúc này nói chuyện này nhi Đỗ Hiểu Ly vừa nghe cười nói, "Tuyết Kỳ hôn sự, đây là chuyện tốt a. Cha nhưng có với ý người được chọn." Đỗ Tuyết Kỳ so Đỗ Hiểu Ly nhỏ 5 tuổi, hiện tại đã 17 tuổi quá mấy tháng liền 18, này đặt ở hiện tại cái này niên đại, đã xem như lớn tuổi thừa nữ. "Có." Đỗ Vân Hàn nói, "Tuyết Kỳ đã cùng hy Nhi bọn họ tiên sinh Mục Từ Hàm định ra hôn ước." Nguyên bản là tính toán năm trước làm hôn sự, nhưng là tuyết kỳ nói ngươi không trở về, nàng liền không gà, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Hiện tại các ngươi đã trở lại, ta thường cũng là thời điểm tìm cái nhật tử cho bọn hắn đem hôn sự làng. Đỗ Hiểu Ly nhìn ngoan ngoãn đỗ tuyết kỳ, nhoáng lên nàng cũng lớn như vậy. Mấy năm nay nàng tâm tư vẫn luôn đặt ở chiến sự thưởng, nhưng thật ra xem nhẹ nàng. Còn có kia mục tử hàm, nàng liền nói sao? Hắn một cái đường đường thám hoa, môn sinh thiên tử, như thế nào sẽ chỉ cam tâm đương một cái dạy học tiên sinh, nguyên lai là vì gần quan được ban lộc A. Nàng cười cười, nói, đây là chuyện tốt, nếu cái gì đều chuẩn bị tốt, bên kia tìm người xem cái ngày lành đi. Chúng ta đỗ phù tam tiểu thư xuất giá kia nhất định đến vẻ vang. Chỉ là kia mục tử hàm xuất thân cũng không phải thực hảo, cho nên ta tưởng thỉnh vương ra làm một chút chứng hôn người, không biết được không? Hàn Minh dập đang ở cấp phúc hy gấp đồ ăn, nghe được Đỗ Vân Hàn nói, không chút suy nghĩ liền đồng ý. Chứng hôn người, hảo A ta còn không có cho người khác đã làm chứng hôn người đâu. Như thế, trước cảm tạ vương gia. Đỗ Vân Hàn cao hứng nói. Nhạc phụ đại nhân khách khí tam Muội thành thân ta cùng ly nhị tự nhiên muốn to lớn duy trì. Hàn Minh dập nói. Đỗ tuyết kỳ cảm kích nhìn đỗ hiểu ly liếc mắt một cái, nàng biết nếu không có đỗ hiểu ly nói các nàng là thỉnh không đến hàn minh dập người như vậy đảm đương chứng hôn người. Ở cái này nhân đại, chứng hôn người địa vị càng cao, đương sự càng có mặt mũi. Hàn minh dập là trừ bỏ hoàng đế ngoại thân phận tối cao, có thể nói ở không ít người trong lòng, hắn địa vị so hoàng đế còn cao, có hắn làm chứng hôn người, nàng cùng mục tử hàm liền sẽ không bị người xem thấp. Điều gì muốn cùng tiên sinh thành thân sao? Phúc Hy nhìn Hàn Minh dập hỏi. Đúng vậy, ngươi muốn thêm một cái tiểu dưỡng Nga. Đỗ Hiểu Ly cười nói. Ai nha tiên sinh rốt cuộc chờ đến hôm nay? Phúc Hy nói. Ngày đó tiên sinh còn đang nói, như thế nào còn chưa tới a, như thế nào còn chưa tới a, ta xem tiên sinh đều mau chờ đến hoa nhi đều cảm tạ. Tiểu quận chúa Đỗ Thuyết Kỳ bị Phúc Hy này vừa nói, mặt lập tức đỏ. Hì hì Phúc Hy cười đến đôi mắt đều mau mị thành một cái tuyến. Xem tiểu gì như vậy, khẳng định muốn đi tìm hắn tính sổ. Hừ hừ tiên sinh luôn nói nàng không đủ nỗ lực lần này nàng cũng coi như còn hắn một ván. Đỗ Thuyết Kỳ hôn sự liền như vậy bị đề thượng Nhật Trình, nếu chứng hôn người đã tìm hảo, đó là chờ thuyền Nhật tử xuất giá. Ngày hôm sau buổi sáng, Hàn Minh dập cùng Đỗ Vân Hàn cùng đi thượng Lâm Chiều, Đỗ Hiểu Ly chờ ba cái hài từ ăn cơm sáng sau, liền an bài người đưa bọn họ đồ vật thu thập hảo ở giữa trưa phía trước trở về định Vương Phủ. Trước khi đi thời điểm phó nhã lan nói nàng hôm nay liền tìm quý lưu hà cùng mạnh giang chắc thương nghị một chút gặp nhau thời gian, thừa dịp mạnh giang chắc còn ở kinh thành, mấy người hào tụ tụ. Đỗ hiểu ly hồi vương phù thời điểm, trong phù từ trên xuống dưới đã thu thập sạch sẽ. Cục đá nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, đem đỗ hiểu ly ôm thật chặt, chảy ra hơi sợ biểu tình. Đỗ hiểu ly vỗ vỗ hắn bối, trần an nói, cục đá, đây là nhà của chúng ta, là về sau muốn trụ địa phương. Cục đá trước kia vẫn là ở chỗ này sinh ra Nga. Mẫu thân về sau ở chỗ này trụ sao? Cục đá hỏi, đương nhiên muốn lạp nơi này cũng là nương gia, nương đương nhiên muốn ở chỗ này ở. Đỗ hiểu ly cười nói, ca ca tỷ tỷ cũng ở chỗ này trụ sao? Cục đá tiếp tục hỏi, đúng vậy, về sau chúng ta người một nhà đều ở chỗ này trụ? Đỗ hiểu ly nói, kia cục đá cũng ở chỗ này trụ. Cục đá kia đầu nhỏ hung hăng mổ vài cái cực kỳ nghiêm túc biểu tình làm đỗ hiểu ly cười phiên. Mặt sau mấy ngày, Hàn Minh dập mỗi ngày đều ở hướng trong cung chạy, nếu không chính là quân đội toàn tóm lại mỗi ngày không đến trời tối cơ bản không thể về nhà. Đỗ Hiểu Ly trừ bỏ ở nhà mang hài tử chỉ đạo Phúc Hy Phúc Lâm học tập giáo cục đã biết chữ đếm đếm chính là lật xem mấy năm nay các cửa hàng sổ sách cũng là mỗi ngày bận tối mày tối mặt. Hôm nay nàng đang ở thầm cha đối chiếu phong tiết lâu sổ sách hạ diên tiến vào trong tay cầm một cái thiệp mời, nói Vương Phi trường nhà công chúa đưa tới thiệp mời, nói thỉnh ngươi đi tiểu tụ. Đỗ Hiểu Ly ngẩng đầu trên mặt nổi lên tươi cười, giũi tay tiếp nhận thiệp mời. Cách như vậy mấy năm, các nàng năm người rốt cục muốn đoàn tụ. Phiên ngoại bốn lại gặp nhau. Thu được thiệp mời ngày thứ hai, Đỗ Hiểu Ly trở về phủ thừa tướng đi nhìn một chút tạo vũ các nàng sau liền cùng phó Nhã Lan cùng đi Lang nguyền. Hôm nay tụ hội địa phương đó là các nàng cuối cùng một lần gặp nhau địa phương. Nhớ rõ ở Hàn Minh Hương cùng Mạnh Giang chắc xuất giá phía trước các nàng đó là tại đây điên chơi một ngày. Đỗ hiểu ly đi vào lang nguyền, muốn đi xem bạc người một nhà. Từ sau khi trở về chính mình vẫn luôn ở vội cũng không có tới xem bà cùng vàng bọn họ. Lão khất cái vẫn như cũ còn thủ lang nguyền, nhìn đến đỗ hiểu ly cùng phó nhã lan tới, rất là kích động hành lễ nói tham kiến vương phi thiếu phu nhân. Đỗ hiểu ly tiến lên đỡ lấy lão khất cái, nói, đại trời lạnh liền không cần quỳ xuống. Tạ vương phi. Lão Khất Cây đứng lên, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly phía sau đã trổ mã duyên dáng yêu kiều xào Trúc kích động môi thẳng run dày. Hiện giờ xào Trúc đã không phải năm đó cách kia ở trên phố miệng lưỡi trơn chu hành Khất Tiểu Khất cái tuy không nói xuất thủy phù dung, chính là bởi vì ở quân doanh đãi quá, lại thượng quá chiến trường, đi theo Đỗ Hiểu Ly vào nam ra bắc cho nên mang theo một tia quân nhân hiên ngang, có khác một phen phong vị. Lão Khất bạc bọn họ đâu? Đỗ Hiểu Ly hỏi. Hồi Vương phi, bạc chúng nó ở ngươi đi rồi không lâu liền mang theo bọn nhỏ đi Yến Sơn sinh sống, chỉ là ngẫu nhiên sẽ trở về xem một cái." Lão khất trả lời nói. Đỗ Hiểu ly nhàn nhạt nga một tiếng, dương mắt nhìn phía mặt sau núi non, trong lòng có chút mất mát. "Sảo trúc nơi này không cần ngươi hầu hạ, đi cùng ngươi ra ra hào hào tụ tụ đi." Hai người các ngươi đi xuống đi." Sảo trúc vừa nghe Cao Hứng nói, "Tạ Vương phi." "Tạ Vương phi." Xảo Trúc Tiến lên đỡ lão khất đi xuống, hai gia tôn lâu như vậy không thấy cũng tưởng hào hào trò chuyện tâm sự thiên. Được rồi, chúng ta cũng đừng xử tại cửa, vào đi thôi. Phó Nhã Lan nhắc nhở nói. Đi thôi, tâu tử. Đỗ Hiểu Ly cùng Phó Nhã Lan vào lang miền hết thảy cùng lúc trước nàng rời đi thời điểm giống nhau, làm nàng cảm thấy mấy năm nay giống như vẫn chưa rời đi giống nhau, chỉ có kia trong viện trường cao trường tráng không ít thụ nhắc nhở nàng năm tháng trôi đi. Trước kia mỗi lần tới thời điểm. Bà cùng vàng đều sẽ phát lại đây, sung sướng ở trên người nàng liếm cọ hiện giờ không có bạc nàng cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ. Ngao ô, nàng hướng tới núi non phương hướng, giống khi còn nhỏ như vậy sói chua một tiếng, cứ việc nàng không biết như vậy có thể hay không đem bạc kêu gọi trở về. Bọn nha hoàn sớm đã lại đây đem trong phòng than hỏa chuẩn bị tốt các nàng đi vào thời điểm bên trong đã ấm áp dễ chịu. Đỗ hiểu ly cùng phó nhã lan đem bọn nha hoàn kêu lên tới phân phó một chút liền đang nói chuyện thiên trờ hàn minh hương bọn họ. Không lâu, la nguyền ngoại liền nhớ tới tiếng võ ngựa, đỗ hiểu ly cùng phó nhã lan cùng nhau đứng dậy, phủ thêm áo choàng đi ra ngoài. Vừa đến viện môn ngoại, tam chiếc xe ngựa liền lần lượt chạy lại đây, ở cửa dừng lại. Này còn đuổi ở bên nhau lại đây. Phó nhã lan cười nói, hàn minh hương từ đằng trước xe ngựa đi xuống tới, nhìn đến chờ ở cửa hai người, nói chờ thật lâu sao. Chúng ta cũng là nghe được các ngươi xe ngựa thanh âm mới ra tới. Đỗ Hiểu Ly trả lời nói. Để nhị chiếc xe ngựa xuống dưới chính là mạnh giang chắc so sánh với mấy năm trước nàng thân thể hơi béo một chút bất quá lại càng có phong vận. Quý Liêu Hà dáng người không có gì biến hóa, bất quá tính tình ổn trọng không ít không giống lúc trước như vậy tuy tiện có lẽ là bởi vì vì ba cái hài từ mẫu thân đi. Ngày hôm qua thu được thiệp mời thời điểm nhưng cao hứng chết ta. Quý lưu Hà nhìn đến bốn người, vui vẻ nói. Đã sớm biết Hiểu Ly đã trở lại chính là biết ngươi vừa trở về khẳng định vội, liền không có đi quấy giày, không nghĩ tới sớm như vậy chúng ta liền tụ ở bên nhau. Bởi vì Giang chắc qua mấy ngày liền phải hồi Giang Nam đi cho nên muốn sấn nàng còn ở thời điểm tụ tụ. Rốt cuộc đây là nhiều năm như vậy tới chúng ta lần đầu tiên 5 người đều ở Kinh Thành. Phó Nhã Lan có chút cảm khái nói, nếu người đều đến đông đủ chúng ta liền vào đi thôi. Hàn Minh Hương đi đằng trước mạnh Giang chắc các nàng đuổi kịp. Vào sân nghe nói bạc chúng nó đã không ở lang Nguyền Đại gia cũng đều có chút mất mát Lúc trước Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh Hương quý lưu hà nhận thức Vẫn là bởi vì bạc chúng nó đâu Vốn dĩ nghĩ lần này đến xem chúng nó Lại không nghĩ chúng nó đã rời đi thật lâu Ngào ô, liền ở đại gia đối này tỏ vẻ tiếc nuối thời điểm Một tiếng sói chua từ hậu viện phương hướng truyền đến Bạc, Đỗ Hiểu Ly lập tức liền nghe ra đây là bạc thanh âm Kích động triều hậu viện chạy tới Ngào ô, ngào ô Hậu viện không có bạc thân ảnh, nàng mở ra hậu viện môn, nhìn đến mấy cái lang nhanh chóng hướng tới nơi này chạy tới. Bạc vàng, nhìn đến khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn, đỗ hiểu ly thân mình nhảy, về phía trước bay không ít. Ngao ô, bạc dẫn đầu đi vào đỗ hiểu ly bên người, lập tức đem nàng bổ nhào vào, vươn đầu lưỡi ở trên mặt nàng trên người không ngừng thêm a liếm. Ngao ô, vàng cũng nhào tới, giống như trước như vậy ở trên người nàng cọ tìm kiếm nàng vuốt ve đỗ hiểu ly từ trên mặt đất ngồi dậy một tay ôm bạc một tay ôm vàng gãi bọn họ cổ đầu ở chúng nó trên đầu cọ bạc vàng các ngươi là nghe được ta thanh âm đỗ hiểu ly cảm thấy hốc mắt có chút ứa tát đem bạc cùng vàng lâu đến càng khẩn ồ bạc nước nở một tiếng tựa hồ là ở trả lời nàng lời nói ta còn tưởng rằng về sau đều không thấy được các ngươi Đỗ hiểu ly vuốt hai chỉ lang, xem bọn họ vẫn là giống như trước như vậy cùng chính mình thân cận kia cao hứng tâm tình đều mau theo kịp nàng trở về ngày đó. Ngao ô, mấy chỉ đã lớn lên lang đứng ở cách đó không xa, nhìn đỗ hiểu ly chúng nó, không có tới gần. Chúng nó là các ngươi hài từ sao, đều đã lớn như vậy. Đỗ hiểu ly nhìn lúc trước sói con hiện giờ đều đã uy phong lẫm lẫm trong lòng cảm thán. Lúc trước sói con sau khi sinh nàng cũng không có gặp qua vài lần, cho nên sói con nhóm cũng không có bạc chúng nó kích động như vậy, ngược lại là nhìn đến ra tới A Cường, chúng nó còn thấu đi lên. Hàn Minh hương nàng đám người đi theo đỗ hiểu ly cùng nhau đi tới hậu viện, nhìn đến nàng cùng bạc gặp lại khi phát ra vui sướng, cũng đều nở nụ cười. Này bạc vàng thực sự có linh tính. Phó Nhã Lan nói. Chúng ta tới thời điểm chúng nó không ở, Hiểu Ly rất là thất vọng đối với núi non học thanh sói chu không nghĩ tới chúng nó thật sự nghe được còn trở về xem nàng. Thấy bọn nó kia kích động bộ dáng, thật thế nàng cao hứng. Những người khác cũng gật gật đầu, Quý Lưu Hà nói, bạc vẫn luôn đều thực nghe Hiểu Ly nói, rốt cuộc bọn họ cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy. Bạc vẫn là nàng nuôi lớn kia cảm tình tự nhiên không bình thường. Đỗ hiểu ly cùng bạc vàng đã lâu mới bình tĩnh trở lại, nàng vuốt ve chúng nó đầu, nói các ngươi muốn hay không cùng nhau đi vào Ồ, bà cọ cọ nàng mặt xem như cho nàng trả lời Chúng ta vào đi thôi, đỗ hiểu ly mang theo bà cùng vàng đi tới, đối hàn minh hương các nàng nói Đoàn người đi vào, bà cùng vàng một tức cũng không rời đi theo đỗ hiểu ly, nàng đi đến chỗ nào chúng nó liền theo tới chỗ nào, nàng ngồi chúng nó liền ghé vào nàng bên chân Chúng nó như từ còn lại là đi theo từ nhỏ dẫn bọn hắn lớn lên A Cường cùng lão khất chơi đi. Trở lại ấm áp nhà ở, đại gia mới đem áo choàng gỡ xuống, nhìn đến trên giá lần thứ hai treo đầy áo choàng chẳng qua so với năm đó thâm rất nhiều nhan sắc, phó nhã lan cảm thán nói, thật tốt chúng ta lại tụ ở bên nhau. Đúng vậy, còn nhớ rõ lần trước chúng ta ở chỗ này gặp nhau thời điểm khoảng cách minh hương cùng ta xuất giá bất quá mấy ngày mà thôi. Khi đó ta đều cho rằng... Chúng ta đời này lại không có khả năng năm người tề tử. Mạnh Giang trác cũng đi theo cảm thán lên. Chính là nha, không nghĩ tới Hiểu Ly lại đem Minh Hương mang về tới có phải hay không? Quý lưu Hà đi qua đi ôm hai người bả vai. Ta nhớ rõ khi đó Hiểu Ly tuy rằng cũng khổ sở, lại không bằng chúng ta như vậy. Hiện tại ngẫm lại, Hiểu Ly ngươi khi đó có phải hay không cũng đã nghĩ tới muốn đem Minh Hương mang về tới. Mạnh Giang trác hỏi, xem như đi. Đỗ hiểu ly cùng Hàn Minh Hương ngồi uống trà, nghe được mạnh giang chắc vấn đề, nàng đạm đạm cười. Khi đó liền tưởng, nếu triệu trinh đối Minh Hương hảo, nàng ở nơi đó sinh hoạt vui sướng, không nghĩ trở về nói, liền làm nàng tiếp tục ở đàng kia sinh hoạt. Nếu nàng ở đàng kia sinh hoạt không tốt tưởng về nhà nói ta liền tính là liều mạng cũng sẽ mang nàng trở về. Ta lúc trước cũng đoán được hiểu ly ý tưởng, không nghĩ tới người cưng nhiên thật sự làm được. Phó Nhã Lan nói. Hàn Minh Hương mỉm cười nhìn Đỗ Hiểu Ly liếc mắt một cái cảm kích nói Ở bên kia không hảo quá thời điểm ta liền sẽ nhớ tới cùng ngươi Phân biệt thời điểm ngươi cho ta nói, làm ta chờ ngươi Ta vẫn luôn nhớ rõ chúng ta ước định ta biết ngươi nhất định sẽ đến mang ta trở về Tựa hồ là nghĩ tới trước kia không tốt sự tình Hàn Minh Hương tươi cười trở nên có chút chua sót Đỗ Hiểu Ly duỗi tay nắm lấy Hàn Minh Hương tay An ủi nói qua đi những cái đó không tốt sự tình liền không cần suy nghĩ Vân Hàn Minh Hương gật gật đầu, nói công chúa ngươi chừng nào thì trở thành ta tàu tử a. Quý Lưu Hà đi đến vị trí thượng, nhìn Hàn Minh Hương hỏi. Đúng vậy, chu chu đi dạo nhiều năm như vậy, các ngươi cũng coi như là khổ tận cam lai. Mạnh Giang chắc nói, ta nghe Minh dập nói, Lưu Phong gần nhất có hướng Hoàng thượng thỉnh hôn tính toán, nói không chừng hiện tại hắn liền đang ở cùng Hoàng thượng để đâu. Đỗ Hiểu ly cười nói. Hiện tại hắn có quân công trong người, hoàng thượng lúc trước cũng hứa hẹn quá, nếu hắn liền sẽ không lại can thiệp chuyện của ngươi. Cho nên nếu ngươi nguyện ý, việc này không sai biệt lắm liền tính thành. Nghĩ đến lúc trước nàng cùng hàn minh chạy cước định không hào cấp hàn minh hương bọn họ nói, nàng trực tiếp nhảy qua đi. Ta hàn minh hương cũng không có như vậy đá đến hôn sự hạnh phúc biểu tình, nắm chén trà tay chợt nắm chặt. Quý lưu hà nhìn đến hàn minh hương bộ dáng, nói công chúa, ngươi không muốn. Ta Hàn Minh Hương cắn cắn môi, nói ta cảm thấy. Đỗ hiểu ly xem Hàn Minh Hương bộ dáng liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Minh Hương có đôi khi có một số việc cũng không phải người cảm thấy hảo, hắn cũng sẽ cảm thấy hảo. Người băn khoăn, lại không nhất định là hắn để ý. Người lo lắng những cái đó, Lưu Phong đã sớm nghĩ tới, khẳng định cũng nghĩ kỹ. Hiện tại hắn sớm đã không phải năm đó cái kia mau đầu tiểu tử, hắn đã thành thục biết chính mình muốn theo đuổi chính là cái gì. Nếu bởi vì ngươi một bên tình nguyện ý tưởng chậm trễ nữa lẫn nhau mấy năm, không phải quá không có lời sao. Chính là ta tình huống ngươi cũng biết ta không thể hàn minh hương nói. Quý Lưu hà xem hàn minh hương như vậy, thế chính mình ca ca sốt ruột hỏi công chúa có như vậy sự tình là vượt bất quá đi. Hiểu ly nói rất đúng ta ca năm đó sai rồi, bởi vì hắn kia sai lầm ý tưởng dẫn tới các ngươi đều bị nhiều như vậy khổ tách ra nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ ngươi cũng thường bởi vì ngươi sai lầm ý tưởng, chậm trễ nữa mấy năm. Lêu Hà ngươi không rõ. Hàn Minh Hương lắc đầu nói. Ta có cái gì không rõ. Quý Lưu Hà nhìn đến Hàn Minh Hương như vậy, sốt ruột nói. Ngươi nếu là không thích ta ca cũng liền thôi, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì nữa càng sẽ không vì ta ca nói một câu lời hay. Hắn có cái gì kết cục đều là chính hắn làm. Chính là các ngươi rõ ràng còn lẫn nhau yêu nhau, vì cái gì còn muốn lại phí thời gian đi xuống bảy năm một đời người có mấy cái bảy năm các ngươi có mấy cái bảy năm lấy tới tiêu xài phó nhã lan gật gật đầu nói lưu hà nói rất đúng các ngươi đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy cũng lẫn nhau bị rất nhiều khổ còn có chuyện gì là vượt bất quá đi có một số việc là vô pháp vượt qua đi hàn minh hương nói nếu là bởi vì ngươi cùng triệu trinh thành quá thân sự tình ta ca là sẽ không để ý quý lưu hà nói hàn minh hương lắc đầu Ở Đỗ Hiểu Ly tiềm di mặc hóa hạ, nàng cũng không giống giống nhau nữ tử như vậy đem trinh tiết xem so mệnh còn quan trọng. Đỗ Hiểu Ly đã từng cho nàng nói qua, nữ nhân không nên bị một tầng màng chói buộc. Chính là nàng chân chính để ý cũng không phải cái này mạnh giang chắc đi vào hàn minh hương mặt khác một bên ngồi xuống nói công chúa có chuyện gì ngươi cho chúng ta nói nói chúng ta giúp ngươi lấy quyết định nhìn xem này có phải hay không thật sự có thể trở thành trở ngại các ngươi ở bên nhau điểm mấu chốt vẫn là nói chỉ là chính ngươi cho rằng điểm mấu chốt quý lưu hà gật gật đầu nói đúng đúng đúng giang chắc nói rất đúng rốt cuộc là bởi vì cái gì ngươi cho chúng ta nói nói hàn minh hương nhìn đại gia một vòng nói ra đỗ hiểu ly dự kiến chung đáp án Bởi vì ta hiện tại đã không thể sinh dục, phiên ngoại năm, trừ bỏ đỗ hiểu ly, những người khác đều ngây ngần cả người Như thế nào sẽ cái dạng này? Mạnh Giang chắc đau lòng nhìn Hàn Minh Hương, không thể sinh dục đối với một nữ nhân tới nói, đó là cỡ nào đại đả kích Hàn Minh Hương chua sót cười một chút nói, không có gì, đem mạnh giữ được cũng đã thực không tồi Là ở Bắc Nguyên Quốc thời điểm Ta nhớ ra rồi, hiểu ly lúc ấy vội vàng chạy đến Bắc Nguyên Quốc giống như chính là bởi vì ngươi bệnh tình nguy kịch có phải hay không chính là khi đó quý lưu hà nói. Hàn Minh Hương gật gật đầu. Lúc ấy ta ca cũng đi, hắn có phải hay không cũng biết ngươi không thể sinh dục sự tình. Ân, hắn cũng biết. Hàn Minh Hương sửng sốt một chút đáp. Nếu ta ca biết lại vẫn như cũ muốn cưới ngươi kia thuyết minh hắn cũng không để ý. Quý lưu hà nói, chính là ta để ý. Hàn Minh Hương nói. Hắn là quý gia con trai độc nhất yêu cầu hắn tới nối rõi tông đường, nếu ta không thể sinh dục vậy yêu cầu nữ nhân khác tới vì hắn sinh dục. Nếu ta trở thành hắn thê tử ta sẽ không cho phép hắn có tiểu thiếp. Chính là nếu không có tiểu thiếp kia quý gia liền sẽ cản phía sau. Cái gì cản phía sau không ngừng sau. Quý lưu hà nói, ta ca liền không ý nghĩ như vậy. Ta nói lúc trước hắn như thế nào sẽ cùng ta nói, may mắn cha ta không phải con trai độc nhất thì ra là thế. Lưu Phong hắn nói như vậy. Đúng vậy, chính là ngươi mới từ Bắc Nhung Quốc trở về không lâu. Quý Lưu Hà nói, lần đó ta về nhà tiểu trụ, hắn uống say, cho ta nói, may mắn cha ta không phải con trai độc nhất, chúng ta còn có thuốc thuốc bá bá, còn có đường ca đường đệ. Hắn lúc ấy liền biết ngươi không thể sinh dục, liền tính ngươi không thể sinh hài tử, những cái đó đường ca đường đệ bọn họ cũng sẽ vì quý gia tục sau Chính là các ngươi này một chi liền không có sao. Hàn Minh Hương không nghĩ tới quý liêu phong như vậy sớm phía trước liền tưởng hào chuyện này, nhiều năm như vậy vẫn như cũ kiên trì lúc trước ý tưởng, trong lòng nói không rõ là cảm động vẫn là bất đắc dĩ. Không có liền không có đi, quý Lưu hà nói, cha ta mấy năm nay vẫn luôn chiến ở biên cương, xem nhiều sinh tử, đối này đó yêu cầu cũng liền không như vậy, để ý. Lúc trước ngươi hòa thân sau, ta ca như vậy suy sút sau lại bởi vì hiểu ly nói sẽ nghĩ cách đem ngươi mang về tới, hắn mới một lần nữa tỉnh lại lên. Cha ta khi đó liền nói, ta ca cùng hắn giống nhau là cái si tình hạt giống, về sau ta ca muốn thế nào đều sẽ không quản. Cho nên ngươi liền không cần lo lắng. Chính là Hàn Minh Hương trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, liền tính bọn họ không thèm để ý, nàng cũng quá không được trong lòng này quan. Phó Nhã Lan xem Hàn Minh Hương như vậy do dự, nói công chúa, ngươi trả giá nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, vì Phượng Minh Quốc suy xét nhiều như vậy, hiện tại ngươi cũng nên có được thuộc về chính mình hạnh phúc. Hàn Minh Hương trầm mặt nàng nhớ tới Đỗ Hiểu Ly đã từng nói qua một câu, lý thường thực đầy đặn hiện thực thực cốt cảm. Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, nói, Minh Hương, lấy ta đối lưu phong hiểu biết, nếu ngươi không gả cho hắn, hắn đời này cũng sẽ không ở cưới mặt khác nữ nhân. Một khi đã như vậy còn không bằng hai người hào hào ở bên nhau. Thân thể của ngươi ta sẽ giúp ngươi nghiên cứu nghiên cứu, nhìn xem có biện pháp nào không có thể làm ngươi khôi phục sinh dục năng lực. Đúng vậy, chúng ta sốt ruột đều đem hiểu ly quên mất. Người y thuật tốt như vậy, hẳn là có thể trị hào công chúa đi. Mạnh Giang chắc nói, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Đỗ hiểu ly cũng không có đem nói mãn, nếu chính mình nói thực khẳng định đến lúc đó lại không có biện pháp, chỉ biết Hàn Minh Hương lại lần nữa thất vọng. Người lúc ấy không phải đã khẳng định nói ta không thể sinh dục sao? Hàn Minh Hương hỏi, người ngay lúc đó tình huống xác thật cho thấy người không thể sinh dục. Nhưng là khi đó ngươi còn chưa thương khỏi, hiện tại đã điều trị nhiều năm như vậy, tình huống lại không giống nhau. Nói không chừng tình huống liền hào. Còn nữa, lúc ấy sự tình so nhiều ta cũng không có hào hảo suy nghĩ biện pháp hiện tại ta thời gian nhàn dỗi, là có thể hào hảo nghiên cứu nghiên cứu tình huống của ngươi. Cụ thuật hơn nữa y thuật, có lẽ sẽ có biện pháp. Đỗ Hiểu Ly nói, bất quá này cũng không phải trăm phần trăm sự tình cho nên ngươi cũng không cần ôm quá lớn hy vọng. Có hy vọng liền hào. Mạnh Giang chắc nói, các nàng hiện tại đều đã là ba cái hài từ mẫu thân, cho nên cũng không tưởng tìm muội liền Hàn Minh Hương cảm thụ không đến trở thành mẫu thân lạc thú. Việc này một chốc cũng cấp không tới, yêu cầu yên tâm từ từ tới. Đỗ Hiểu Ly nói, nhưng là ngươi cùng Lưu Phong chi gian sự tình đã không cần lại kéo. Cái này, ta nghĩ lại đi. Hàn Minh Hương nói. Hảo, việc này vẫn là làm quý tướng quân tới nhọc lòng đi, chúng ta ở chỗ này nói một ngàn câu nói, nói không chừng còn không thắng nổi hắn nói một lời. Phó Nhã Lan cười nói, ân ta sẽ trở về cho ta ca nói nói. Hắn nếu là dám lùi bước ta liền lấy roi chiều hắn. Quý lưu Hà nói, bất quá ta tin tưởng ta ca cũng sẽ không lùi bước. Dù sao ngươi là ta từ nhỏ liền nhận định tàu tử ta tin tưởng mặc kệ thế nào, ngày đó Tổng hội đã đến. Ha ha. Hảo chúng ta không nói những việc này đi. Hàn Minh Hương nói, nếu chúng ta khó được tụ ở bên nhau, liền đừng nói này đó không vui sự tình. Hiểu Ly, hôm nay nhưng có cái gì an bài. a không phải ngươi cho chúng ta phát thư mời sao. Kia hôm nay liền từ ngươi tới an bài mới đối sao. Đỗ Hiểu Ly nói, chính là này không phải địa bàn của ta à. hơn nữa ta cảm thấy ăn cùng chơi, vẫn là ngươi tương đối lành nghề. Hàn Minh Hương thực sức khoát đem gánh nặng ném cấp Đỗ Hiểu Ly ngạch ta cũng không biết hôm nay như thế nào an bài đỗ hiểu ly nói hà nếu cũng chưa an bài chúng ta đây tới chơi mà trượt đi ta đều đã lâu không có cùng hiểu ly cùng nhau chơi mà trượt quý lưu hà cười nói chơi mà trượt đỗ hiểu ly nhìn quý lưu hà nàng nghĩ như thế nào khởi chơi mà trượt đúng vậy người không biết hiện tại rất nhiều người đều sẽ chơi mặt trượt này chơi mà trượt đều đã trở thành chúng ta tiêu khiển thời gian chủ yếu phương thức quý lưu hà gật gật đầu nói hán Đỗ Hiểu Ly không nghĩ tới lúc trước nhất thời hứng khởi cương nhiên sẽ truyền khai. Chúng ta đây liền chơi mà trượt đi. Hàn Minh Hương nói, mỗi lần ta cùng Lưu Hà chơi mà trực đều sẽ bị nàng ăn, thua không ít bạc cho nàng, hôm nay như thế nào cũng muốn xoay người, đem bạc thắng trở về. Ghé vào Đỗ Hiểu Ly bên chân bạc nghe được bạc hai chữ còn tưởng rằng là ở kêu nó, ngẩn đầu nức nở hai tiếng. Đỗ Hiểu Ly cúi người vỗ vỗ bạc đầu, nói chúng ta đây liền đi chơi mà trực đi. Làm hạ diên bọn họ đi lấy một bộ mà trực lại đây. Không cần, mà trực nơi này vẫn luôn đều có. Phó Nhã Lan nói, phía trước người ở biên cưng thời điểm, chúng ta ba cái thường xuyên ở chỗ này tiểu tụ có đôi khi cũng sẽ đánh chơi mặt trực giải trí một chút. Vậy làm cho bọn họ rằng mà trực lấy tới chúng ta năm người đánh năm ra. Đỗ Hiểu Ly nói, năm người như thế nào đánh? Quý Lưu Hà hỏi cùng bốn người đánh là không sai biệt lắm chẳng qua trong tay bài muốn thiếu một chút trong chốc lát đánh thời điểm ta lại cụ thể cho các ngươi nói đỗ hiểu ly nói hảo a hảo a chúng ta trước đánh trong chốc lát sau đó giữa trưa ăn thịt nướng buổi tối ăn lẩu thế nào quý lưu hà nói ân khó được không cần mang theo hài tử chúng ta hôm nay cần phải hảo hảo chơi chơi mạnh giang trác cười nói đúng rồi giang trác ngươi chừng nào thì hồi giang nam a quý lưu hà hỏi lại quá mười ngày qua đi Mạnh Giang Trác nói: Nhà chồng bên kia đã gửi thư thúc giục ta, lại quá mấy ngày liền chuẩn bị trở về. Chờ ngươi đi rồi không biết gì thời điểm mới trở về. Quý Lưu Hà nói: Đến lúc đó chúng ta gặp nhau liền ít đi ngươi một người. Các ngươi đến lúc đó cũng có thể đến Giang Nam tới chơi à? Lần trước hiểu ly tới thời điểm phát sinh như vậy nhiều chuyện cũng không hào hào chơi. Lần sau các ngươi có thể cùng nhau kết bạn tới có hiểu ly ở cũng không cần lo lắng an toàn vấn đề, càng không lo lắng sinh bệnh gì đó. Mạnh giang Trác trêu đùa. Đây là làm ta đương bảo tiêu cùng đi theo ngự y à. Đỗ hiểu ly đầy một chút quý lưu hà, nói ta cũng không phải là miễn phí đi ra ngoài, các ngươi muốn mời ta đương bảo tiêu cùng ngự y, ta đầy hết thảy chi tiêu các ngươi đến cho ta bao. Thôi đi ngươi, chúng ta này đôi người, liền ngươi nhất giàu có. Ngươi những cái đó tiểu lầu hội sở, đã làm ngươi kiếm được đầy bồn đầy chén. Càng không nói còn có mặt khác sản nghiệp, quý lưu hà nói. Cho nên ta quyết định nếu chúng ta muốn đi du lịch nói Khiến cho Hiểu Ly mời chúng ta thế nào Ta cảm thấy có thể Hàn Minh hương sát có chuyện lạ gật gật đầu Phụ họa Quý Lưu Hà nói Nhã Lan, ngươi thấy thế nào Quý Lưu Hà đem ánh mắt chuyển rời đến Phó Nhã Lan trên người Phó Nhã Lan cười cười Nói, ngươi đã quên ta cùng Hiểu Ly hiện tại chính là chị dâu em chồng Đối Nga, ngươi khẳng định là đứng ở Hiểu Ly bên này Quý Lưu Hà nói Bất quá không quan hệ, hiện tại nhị so một vẫn là chúng ta nhân số nhiều. Phốc người cái khôn khéo quỷ. Đỗ hiểu ly cười mắng. Bất quá nói thật chúng ta muốn hay không khi nào ước cùng đi giang nam chơi. Quý lưu hà hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Nàng vẫn luôn hâm mộ đỗ hiểu ly có thể nơi nơi đi, chính mình lại trước nay không có đi ra ngoài chơi quá. Hiện tại thật vất vả hài từ có chút lớn, có thể không cần chính mình mỗi ngày nhìn, nàng kia viên hiếu động tâm lại bắt đầu xôn xao. Trước khi Hiểu Ly liền thường xuyên nói về sau muốn tới chỗ đi đi một chút nàng cũng xác thật nơi nơi đi rồi, Giang Nam Tây Nam còn có phương Bắc đều có nàng giấu chân, chúng ta lại còn vẫn luôn oa tại đây trong kinh thành. Phó Nhã Lan nói, không chỉ có như thế a ngươi xem Hiểu Ly là Vương Phi, Minh Hương là công chúa, các ngươi đều là trong hoàng thất người, nơi nơi du ngoạn thời điểm cũng có thể thể nghiệm và quan sát một chút dân tình, nói không chừng chúng ta còn có thể khai cái trừ bạo an dân, thật tốt a đúng hay không? Quý Lưu Hà càng nói càng kích động, hận không thể lập tức liền lấy thượng hành lễ đi chơi. Chính là các ngươi đi ra ngoài chơi lời nói, các ngươi nhà chồng sẽ đồng ý sao? Đỗ Hiểu Ly nói, "Hừ hừ, đừng tưởng rằng liền Định Vương mới có thể làm ngươi nơi nơi chạy, ta đã cùng Khúc Nghị nói tốt về sau muốn tới chỗ đi đi dạo, hắn nói có thời gian liền bồi ta đi. Nếu nói là cùng các ngươi cùng nhau nói, hắn càng sẽ không phản đối." Quý Lưu Hà đắc ý nói, hằng chịu người ảnh hưởng đối này đó xem thực khai phó Nhã Lan nói ta hiện tại vẫn là một người mặc kệ về sau có thể hay không trở thành hai người ta muốn làm sự tình cũng không ai có thể ngăn trở huống chi là đi theo các ngươi cùng nhau Hàn Minh Hương nói nếu cũng không có vấn đề gì chúng ta đây về sau có thời gian liền đi ra ngoài chơi đi quý Lưu Hà nói vậy nói như vậy định rồi ta đến lúc đó ở Giang Nam chờ các ngươi lại đây mạnh Giang chắc nói Ân, về sau các ngươi đi địa phương khác chơi nói, cũng thuận tiện đem ta mang lên đi. Tuy nói ta bà mẫu thương đối cụ kỹ, nhưng là nếu nói là hiểu ly cùng công chúa mệnh ta tùy giá, khẳng định cũng không thành vấn đề. Đỗ hiểu ly nhìn mấy người díu rít liền quyết định về sau có rảnh liền đi ra ngoài chơi, tâm sinh cảm khái, này mặc kệ cổ đại vẫn là hiện đại, nữ nhân đều là một cái đức hạnh a. Phiên ngoại 6 nghi là phượng hoàng nữ tử. Lúc trạng vàng, đỗ hiểu ly đem mạnh giang chắc cùng quý lưu hà tiễn đi, cùng phó nhã lan còn có hàn minh hương cùng đi phủ thừa tướng. Bà cùng vàng hài từ lưu tại La Nguyền, chúng nó hai tác đi theo đỗ hiểu ly cùng nhau. Nhìn đến bà cùng vàng đối chính mình ỉ lại, đỗ hiểu ly trong lòng xẹt qua cảm động cùng đau lòng, nếu không phải chính mình rời đi lâu như vậy, chúng nó hiện tại cũng sẽ không như vậy một tức cũng không rời. Trở lại phù thừa tướng, vừa lúc ở trong viện nhìn đến hàn minh dập ôm cục đá cùng đỗ tu hằng cùng nhau nói cái gì đi vào tới, nhìn đến đỗ hiểu ly bọn họ, đỗ tu hằng cười nói, định vương nói đến tiếp muội muội Ngũ ca thật là một ngày đều không thể rời đi tàu tử. Hàn minh hương che miệng cười nói, hàn minh dập không có một chút ngượng ngùng, đi vào đỗ hiểu ly bên người, đem cục đá ôm cho nàng, sau đó từ nàng trong tay áo choàng lấy lại đây cho nàng nói phù thêm, nói cục đá ở xào muốn tìm ngươi. Mẫu thân thân thân, cục đá ôm Đỗ Hiểu Ly cổ nói Đỗ Hiểu Ly ở trên mặt hắn hôn hôn, đối những người khác nói Chúng ta đến trong phòng đi thôi Các người đi trước đi ta đi xem đô đô hôm nay học tập thế nào Phó Nhã Lan biết Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh Hương có việc cùng Đỗ Tu Hằng trở về chính mình sân Đỗ Hiểu Ly mang theo Hàn Minh Hương trở lại phòng Đem cục đá giao cho Hàn Minh dập xoay người đối Hàn Minh Hương nói Ta trước cho người kiểm tra một chút đi Cục Đá nhìn đến bạc bọn họ, dẫy dụa muốn đi sờ, Hàn Minh dập bất đắc dĩ ôm cục đá ngồi sổm xuống, cùng làm hắn đi sờ cũng thuận tiện bảo hộ hắn. Hàn Minh Hương bắt tay vươn tới, Đỗ Hiểu Ly cho nàng bắt mạch qua một hồi lâu, mới thu hồi tay mình. Thế nào? Hàn Minh Hương có chút thật cẩn thận hỏi. Đỗ Hiểu Ly cười cười, nói tình huống so với ta trong tưởng tượng muốn hảo. Hàn là ngươi mấy năm nay điều trị không tồi, ta vẫn luôn là ấn ngươi trước kia cho ta nói những cái đó ở làng. Hàn Minh Hương nói, "Ân, không tồi, Đỗ Hiểu Ly nói, từ hôm nay trở đi ta cho ngươi khai một ít dược, ngươi kiên trì mỗi ngày uống, quá mấy ngày ta lại cho ngươi kiểm tra nhìn xem có cần hay không đổi dược. Hạ Diên, Hạ Diên từ bên ngoài tiến vào trong tay cầm giấy và bút mực. Hạ Diên thật là cái linh hoạt nha đầu, Hàn Minh Hương cảm thán nói, Đỗ Hiểu Ly nhìn Hạ Diên cười nói, ta cũng thực cảm tạ là kỳ ca ca cho ta tìm tốt như vậy nha đầu. Thực mau, nàng liền đem phương thuốc viết hảo, giao cho Bích Nhi, dặn dò nói, mỗi ngày sau khi ăn xong thức khắc uống dược. Ẩm thực về sau muốn kỳ cay độc. Cảm ơn Vương Phi, nô thì nhớ kỹ. Bích Nhi hành lễ tiếp nhận phương thuốc nói. Mặt sau ẩm thực ta còn muốn trở về nghiên cứu một chút đến lúc đó lại cho người nói. Hiện tại người ăn cái gì cũng chỉ có thể ăn thanh đạm, không thể lại tham ăn. Đỗ hiểu ly lại nhiều Hàn Minh Hương nói. Ta đã biết quản gia tàu từ Hàn Minh Hương cười nói. Hiện tại không có việc gì ta liền đi về trước. Chúng ta đưa ngươi đi. Vừa lúc chúng ta cũng muốn hồi định vương phủ. Đỗ Hiểu Ly nói bởi vì cấp Hàn Minh hương kiểm tra. Hiện tại bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen. Đi thôi. Hàn Minh dập bế lên cục đá đối hai người nói. Đỗ Hiểu Ly sai người đi cấp Đỗ Vân Hàn nói một tiếng. Sau đó cùng nhau đi ra ngoài. Xe ngựa đã ở ngoài cửa lớn chờ. Trừ bỏ xe ngựa còn có một cái đỉnh bạt thân ảnh. Đỗ hiểu ly nhìn đến chờ ở bên ngoài bóng người, đối hàn minh dập cười nói, xem ra không cần chúng ta tặng. Quý lưu phong xem hàn minh hương ra tới, vội vàng đi lên trước nói, như thế nào như vậy vãn. Bởi vì một chút sự tình trì hoãn trong chốc lát, hàn minh hương nói, lưu phong, người đến nơi đây tới, như thế nào đều không đi vào ngồi ngồi. Đỗ hiểu ly nói, ta cũng vừa tới không lâu. Quý lưu phong đáp, nếu người đã đến rồi, vậy phiền toái người đem minh hương đưa trở về đi. Đỗ Hiểu Ly nói, chúng ta liền hồi định vương phủ đi, yên tâm đi ta nhất định đem công chúa đưa trở về. Quý Lưu Phong cười nói, Hàn Minh Hương nhìn Đỗ Hiểu Ly, nói ta đây liền đi trước. Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, đối trong lòng ngực cục đá nói cục đá cấp Hoàng Cô Cô nói tái kiến. Cục đá vẫy vẫy tay nhỏ, nói Hoàng Cô Cô tái kiến. Hàn Minh Hương sờ sờ cục đá mặt nói cục đá thật ngoan. Hoàng Cô Cô quá mấy ngày đi xem các ngươi được không? Hào. Cục đá gật gật đầu. Hàn Minh Hương thượng chính mình xe ngựa Quý Lưu Phong thượng chính mình mã, đi ở xe ngựa trước vì Hàn Minh Hương mở đường. Hàn Minh Hương chờ bọn họ rời đi, mới nói, chúng ta cũng trở về đi. Tới thời điểm bởi vì mang theo cục đá, cho nên Hàn Minh dập ngồi xe ngựa trở về thời điểm hắn cũng đi theo cùng nhau ngồi xe ngựa. Bà cùng Vàng Tắc đi theo xe thể thao trước sau chạy, nếu không phải mã trước kia gặp qua bạc không ít lần, phòng trường lại phải bị sợ tới mức tán loạn. Minh Hương tình huống thế nào? Hàn Minh dập xem Đỗ Hiểu Ly ở đầu cục đá, ra tiếng hỏi. So với ta dự đoán hảo. Đỗ Hiểu Ly nói, 4 năm trước vì nàng trần bệnh thời điểm xác thật đã không quá khả năng thụ thai. Chính là hôm nay vì nàng kiểm tra thời điểm phát hiện nàng từ cung mấy năm nay khôi phục không tồi. Chỉ là hiện tại vẫn như cũ không thể thụ thai. Kia có biện pháp đi. Hàn Minh dập hỏi, không có cách nào ta cũng sẽ nghĩ ra biện pháp. Đỗ Hiểu Ly nói. Này không thể thụ thai ở chúng ta cái kia thời đại đối nữ nhân tới nói đều là đại sự Huống chi là ở cái này chiều đại Liên tính Liêu Phong không thèm để ý Minh Hương chính mình cũng vượt bất qua cái này điểm mấu chốt Cũng chính là có biện pháp Hàn Minh dập nghe ra Đỗ Hiểu Ly ý thức nói Vân chẳng qua cái này quá trình sẽ thực dài lâu Đỗ Hiểu Ly nói Hơn nữa cụ thể muốn như thế nào lộng ta còn muốn nghiên cứu một chút Có biện pháp liền hào Hàn Minh dập nói Minh Hương từ nhỏ liền rất hiểu chuyện, lại đã trải qua nhiều như vậy sự tình, chúng ta làm huynh trưởng cũng tưởng nàng hào hào. Hoàng thượng nói như thế nào? Đỗ Hiểu Ly hỏi, Hoàng thượng cũng là ý thứ này, hôm nay Lưu phong cấp Hoàng thượng để tứ hôn sự tình, Hoàng thượng vốn dĩ nói muốn đem Minh Hương kêu đi hỏi một chút nàng ý thứ ta nói các người ở tụ hội, Hoàng thượng liền thuyết Minh ngày kêu hai người tiến cung đi hỏi một chút. Ta tưởng, Hoàng thượng cũng cảm thấy đối Minh Hương thua thiệt cho nên chuyện của nàng đều muốn hỏi nàng ý kiến đi. Hàn Minh dập nói, Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu. Lúc trước Hoàng thượng cùng ta ước định hảo, mặt sau Minh Hương cùng Lưu Phong sự tình hắn sẽ không lại quản. Nếu Minh Hương gật đầu, hai người bọn họ việc này liền thành, nếu nàng không muốn kia hai người còn muốn ma một đoạn thời gian. Hôm nay chúng ta mọi người đều khuyên nàng đã lâu, hy vọng có điểm hiệu quả. Hai người chi gian sự tình khiến cho bọn họ hai cái chính mình đi xử lý đi, rốt cuộc cũng đều là người trưởng thành rồi. Hàn Minh dập nói. Đã trải qua nhiều như vậy, bọn họ cũng nên biết chính mình muốn chính là cái gì. Ân, Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu. Minh Sa hôm nay đã trở lại. Hàn Minh dập nói, hắn đã trở lại, tìm được Phượng Hoàng sao. Đỗ Hiểu Ly không nghĩ tới Hàn Minh Sa sẽ đột nhiên trở về, chẳng lẽ hắn đã tìm được Hòa Phượng Hoàng. Hàn Minh dập lắc đầu, nói, hắn một người trở về. Hắn nghĩ như thế nào đã trở lại. Hình như là nói có người ở kinh thành phụ cận nhìn đến quá một cái cùng Phượng Hoàng không sai biệt lắm nữ tử, hắn được đến tin tức liền gấp trở về. Hàn Minh dập nói, ai, nghĩ đến hỏa Phượng Hoàng cùng Hàn Minh xa hai người sự tình, nàng chỉ có thể vì hai người thở dài, tuy rằng ngay từ đầu hai người liền có hôn nhân chính là hai trái tim lại luôn là bỏ lỡ. Phượng Hoàng ái Minh xa thời điểm hắn không có quý trọng, hắn hối hận muốn quay đầu lại Phượng Hoàng lại bởi vì quá mức thương tâm, không muốn lại tiếp thu hắn. Hiện giờ Phượng Hoàng sinh từ không rõ, Hàn Minh xa mãi cho đến chỗ tìm kiếm, từ năm trước tìm được năm sau, một ngày không có tìm được Phượng Hoàng, hắn liền một ngày không buông tay. Hắn trước sau tin tưởng, hắn một ngày nào đó có thể tìm được nàng. Nếu sinh thời không tìm được kia hắn liền tìm cả đời. Nếu đời này không tìm được kia hắn liền tìm đến kiếp sau. Nhàn vương phủ, Hàn Minh đi xa ở đã từng cùng hòa Phượng Hoàng đã từng cùng nhau sinh hoạt quá địa phương. Lúc này hắn gầy ốm không thôi, trên mặt tràn đầy hạ xuống, cả người cũng không còn nữa trước kia bất cần đời, có vẻ trầm ổn rất nhiều. Có lẽ trải qua mới có thể làm người trưởng thành. Nhớ tới lần đầu tiên mang phượng hoàng đến nhàn vương phù thời điểm, nàng hưng phấn nơi nơi chạy cười lớn đối hắn nói chính mình chưa từng có gặp qua như vậy xa hoa địa phương. Khi đó nàng tươi cười là như vậy sán lạn, chính là chính mình lại cảm thấy nàng một chút không rụt rè. Tuy rằng hắn thích lang bạt giang hồ, nhưng là hắn trong ý thức vẫn là cảm thấy chính mình muốn cưới một cái dịu dàng hiền thục nữ tử. Hỏa phượng hoàng giống như tên nàng giống nhau, nhiệt tình như lửa, lại không phải hắn đồ ăn. Sau lại nhìn đến nàng lưu lại một tờ hưu thư, nghĩ đến nàng tuyệt quyết rời đi, hắn mới biết được cái gì chi thư đạt lý, dịu dàng hiền thục kia đều không phải chính mình thích nàng thích nàng, cũng chỉ là bởi vì nàng là nàng mà thôi. Nguyên lai like, thích một người, sẽ thích thượng nàng hết thảy. Chính là khi đó nàng đã sẽ không lại đối với nàng cất tiếng cười to cũng sẽ không ỉ lại bắt lấy hắn tay càng sẽ không nghịch ngợm lấy hắn đưa món đồ chơi chơi. Nàng đã đương hắn là người xa lạ, một cái quen thuộc người xa lạ. Ngày ấy ở trên vách núi, nàng gắt gao bắt lấy chính mình tay tuy rằng thân chịu trọng thương, hắn lại cảm thấy chính mình tâm mấy năm nay chưa bao giờ như vậy vui vẻ quá. Nghe được nàng ở rơi xuống huyền nhai thời điểm nói tha thứ chính mình, nói nàng yêu hắn, hắn cảm thấy cho dù chết hắn cũng có thể nhắm mắt. Chính là hắn không chết nàng lại không thấy, đỗ hiểu ly nói cho nàng, bọn họ tìm thật lâu tìm rất nhiều địa phương, lại không có tìm được nàng. Khi đó liên tưởng nhất định là chính hắn trước kia đối phượng hoàng quá không hảo cho nên trời xanh mới có thể như thế treo cực nàng. Mình xa, nơi này hồ thật lớn a so ngươi nhìn lén ta tắm giữa cái kia hồ còn muốn đại. Ha ha ha, ta rất thích. Hoàng hốt chung, hắn có nghe được hỏa phượng hoàng tiếng cười. Vương ra, một cái hắc y nhân xuất hiện ở sau người, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hàn Minh xa mở mắt ra tiếng cười không thấy, phượng hoàng kia lửa đỏ bóng dáng cũng không thấy. Như thế nào, hồi lâu không nói lời nào, hắn thanh âm có chút khàn khàn. Hồi vương ra chúng ta nghe được khánh nguyên huyện trước đó vài ngày xuất hiện một nam một nữ hai người, nữ cùng vương phi rất giống. Chúng ta cấp gặp qua người xem qua vương phi bức họa, người nọ nói đúng vậy, bất quá nghe nói nàng kia giống như không có đã tới phượng minh quốc giống nhau, đối cái gì cũng không biết. hắc y thị vệ nói, kia hai người ở đâu? Hàn Minh xa hỏi, kia nam tử thập phần cẩn thận, chúng ta đi tra thời điểm, phát hiện bọn họ ra khánh nguyên huyện sau không có lưu lại bất luận cái gì tin tức. Thị vệ trả lời, Hàn Minh xa sắc mặt trầm xuống, phân phó đi xuống, lập tức chạy tới khánh nguyên huyện. Phiên ngoại bầy thực xin lỗi, ta không quen biết ngươi. Phụ dương ngoài thành, nước biếc bờ sông. Hai người ở bờ sông đại thạch đầu thượng nghỉ ngơi, nữ tử hồng y như lửa trên mặt che lửa đỏ khăn che mặt. Nam tử dáng người gầy ốm, trên mặt mang theo mặt nả. Sư muội uống nước đi. Từ mã duệ đưa qua một cái túi nước, nhẹ giọng nói. Hòa phượng hoàng nữ tử tiếp nhận túi nước chiều hắn cười cười, nói cảm ơn ngươi, sư huynh. Từ mã duệ nhàn nhạt gật gật đầu, đi vào một bên ngồi xuống. Hỏa Phượng Hoàng mở ra thủy cái uống một ngụm thủy, sau đó đem túi nước đưa cho Tư Mã Duệ, hỏi, Sư Huynh, chúng ta còn có bao nhiêu lâu có thể tới ra à? Nơi này đến Giang Nam, cưỡi ngựa cũng liền hơn 10 ngày đi. Tư Mã Duệ thanh âm có chút khàn khàn, giống như bị thương ít hầu. Hỏa Phượng Hoàng vuốt chính mình mặt có chút thương cảm nói, Sư Huynh, nơi đó thật là nhà của ta sao ta không nhớ rõ bọn họ, bọn họ có thể hay không cũng không nhận ta. Từ mã rợi nhìn Hòa Phượng Hoàng trong mắt thật cẩn thận, nói, ngươi yên tâm đi, sư phó thực ái ngươi, sẽ không không cần ngươi. Theo ta được biết bách độc cốc người đang ở nơi nơi tìm ngươi, bọn họ vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc ngươi còn sống. Chính là ta mặt Hòa Phượng Hoàng nghĩ đến chính mình lần đầu tiên nhìn đến tùy thời điểm, bị trong nước ảnh ngược hung hăng dọa đến, liền chậu nước đều đánh nghiêng, chính mình còn bị dọa thành cái dạng này, người khác nhìn đến nàng chẳng phải là càng sợ. Tư Mã Duệ đứng dậy đem túi nước quải đến trên lưng ngựa, nói người Tổng hội muốn sống sót, muốn quá đến hảo, liền không cần quá để ý cái nhìn của người khác. Người trước kia cũng không phải là cái dạng này. Trước kia, ta trước kia là cái dạng gì? Hòa Phượng Hoàng nghiêng đầu, nhìn Tư Mã Duệ hỏi. Tư Mã Duệ ngồi trở lại Hòa Phượng Hoàng bên người, nhìn nước sông, nói người trước kia thực đáng yêu, thực thích cười, mỗi lần có một chút cao hứng sự tình liền cười đến thực vui vẻ trước kia ta đến sơn cốc ngoại cho ngươi mang theo bên ngoài đồ ăn vặt ngươi đều sẽ cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng chính là sau lại ngươi rất ít cười mỗi lần nhìn đến ngươi ngươi đều là vẻ mặt u buồn ta sau lại vì cái gì không thích cười hòa phượng hoàng hỏi ngươi sau lại gặp không người tốt liền không thích cười tư mã duệ nói sư huynh nếu nhà của chúng ta ở bên này ngươi vì cái gì sẽ ở bắc Nguyên quốc hòa phượng hoàng nhìn tư mã duệ hỏi Từ mã duệ trầm mặc qua một hồi lâu mới nói ta phạm sai lầm, bị đuổi ra bách độc cốc cho nên ta hiện tại đã không phải bách độc cốc người, nơi đó, nơi đó cũng không hề là nhà của ta. Chính là người còn đang suy nghĩ bách độc cốc, không phải sao. Hòa Phượng Hoàng nói, người phía trước nói không tiễn ta, chính là ngươi sau lại lại nói đưa ta đến biên cảnh, tới rồi biên cảnh, ngươi lại nói sợ ta tìm không thấy lộ, đưa ta đến Giang Nam. Kỳ thật người rất muốn bách độc cốc đúng hay không? Từ mã ruệ đem đầu chuyển tới một bên, nói ta phiên không thể tha thứ sai lầm, bách độc cốc đã không có người nguyện ý nhìn thấy ta, liền tính nhìn thấy ta cũng chỉ sẽ muốn giết ta. Sẽ không, hòa phượng hoàng nói, tuy rằng ta không nhớ rõ sự tình trước kia, nhưng là trực giác nói cho ta, bách độc cốc người đều không xấu, thời gian trôi qua lâu như vậy, bọn họ hẳn là đã tha thứ ngươi. Sư huynh, ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi. Phượng Hoàng, người biết không, có chút sai lầm một khi phạm phải, liền không thể lại quay đầu lại tư mã rồi có chút thương cảm nói. Lúc trước hắn nhất thời hồ đồ, bị ghen ghét che mắt tâm trí, làm ra tổn hại bách độc cốc sự tình, thậm chí còn đối đem chính mình nuôi lớn sư phó hạ độc. Nguyên bản lấy chính mình sẽ bị giết chết chính là rơi xuống hẻm núi sau bọn họ lại từ bỏ đối hắn đổi giết, hắn đến nay còn nhớ rõ, hòa Phượng Hoàng nói ra câu kia sinh từ có mệnh lạnh băng. Độc trùng tới thèm thực hắn, lại ngược lại bị chính mình độc huyết độc chết chính là hắn mặt lại bị độc trùng phệ cắn đến hoàn toàn thay đổi. Hắn vẫn luôn ở đáy cốc đem thương dưỡng hảo, sau đó mới rời đi Giang Nam, rời đi Phượng Minh Quốc, đi xa xôi Bắc Nguyên Quốc. Chính là giống hỏa Phượng Hoàng nói, hắn một lần nữa sống một lần trong lòng đối chính mình trước kia hành vi thống hận không thôi, thậm chí cũng không biết chính mình như thế nào sẽ làm ra những cái đó cầm thú sự tình tới. Hắn tưởng niệm bách độc cốc ở bên kia gồm thâu một cái thế lực đổi thành chính mình thế lực sau, hắn bắt đầu phái người chú ý bách độc cốc sự tình. Đường hòa Phượng Hoàng chú ý Hàn Minh Sa tin tức thời điểm, nàng ở Bắc Nguyên Quốc tin tức đã đưa đến Tư Mã Duệ trước mặt. Nàng đang âm thầm bảo hộ Hàn Minh Sa Tư Mã Duệ phái người âm thầm bảo hộ nàng. Nàng đến Bắc Nguyên Quốc đế đô thời điểm, hắn nguyên bản nghĩ trộm đi gặp nàng một mặt lại không nghĩ rằng vừa lúc nhìn đến nàng cùng Hàn Minh Sa song song từ trên vách núi rơi xuống một màn. Hắn đem nàng cứu lên tới chính là bởi vì nàng cùng Hàn Minh Sa nắm chặt tay, hắn bất đắc dĩ đem Hàn Minh Sa cùng nhau kéo đến bờ biển. Theo sau hắn mang theo nàng rời đi, đi đến đô chữa thương, biết đổi hiểu ly bọn họ ở nơi nơi tìm kiếm nàng, chờ nàng thương thế ổn định, liền mang theo nàng đi hẻo lánh thôn an dưỡng, mãi cho đến nàng nói muốn phải về nhà. Sư huynh, hỏa phượng hoàng nhìn đến hắn không nói lời nào kéo kéo hắn góc áo. Ta từ mã duệ từ hồi ức ra tới còn chưa nói lời nói, cảm giác được có người lại đây. Người ở chỗ này chờ một chút ta lập tức liền trở về. Hào, hòa phượng hoàng gật gật đầu. Từ mã duệ rời đi bờ sông, đi vào rừng cây, một cái hắc y nhân chờ ở nơi đó. chủ tử, chuyện gì, chúng ta phát hiện có người ở tìm hiểu ngươi cùng tiểu thư rơi xuống. Hắc y nhân nói, ai, hình như là nhàn vương hàn minh xa người. Hàn minh xa. Từ mã rợi nghe được hàn minh sa tên, mày nhăn lại Từ khi nào bắt đầu, trước hai ngày ở phượng khánh huyện, Bất quá bởi vì trù tử hành tung thương đối bí ẩn Cho nên bọn họ cũng không có tra được các ngươi tung thích Chính là hắn tự hồ biết các người muốn hướng giang nam đi Cho nên chiều bên này đuổi tới Từ mã rợi ánh mắt chầm xuống, hòa phượng hoàng sự tình hắn không nghĩ quản Nhưng là đối với nhiều lần thương tổn nàng hàn minh sa hắn cũng không có cái gì hào cảm Hắn vẫn luôn đem Hòa Phượng Hoàng đương muội muội làm ca ca, hắn hy vọng nàng bị sủng ái mà không phải thương tổn. Nếu có thể, hắn sẽ tận lực ngăn cản bọn họ gặp mặt. Chính là duyên phận thường thường thiên định đã bắt đầu nhân duyên nhân vi như thế nào có thể ngăn cản. Liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm, đoàn người cũng vào rừng cây nhỏ. Hàn Minh xa dẫn người tìm mấy cái thành thị đều không có tìm được, vì thế nghĩ hỏa phượng hoàng lần này hẳn là phải về bách độc cốc, vì thế tính toán dựa theo đi giang nam lộ tuyến tới tìm kiếm. Nguyên bản hắn là muốn trực tiếp đi xuống một cái thành thị chính là ở đi ngang qua rừng cây thời điểm, cả người bỗng nhiên ngây người, theo bản năng kéo một chút dây cương, vó ngựa cao cao dơ lên, thiếu chút nữa phiên lại đây. Vương ra, đồng hành thị vệ thấy hắn dừng lại, sôi nổi giữ chặt mã. Tiếng ca hàn minh xa chiều sông nhỏ biên phương hướng nhìn nhìn, ngơ ngác nói. Tiếng ca, thị vệ nghe xong nghe, nói, không có tiếng ca à. Có, hàn minh xa kéo một chút dây cương, cưỡi ngựa chiều sông nhỏ biên chạy đến. Xuyên qua thật dài rừng cây nhỏ, hàn minh xa càng ngày càng có thể xác định, xác thật có tiếng ca. Đem tình yêu không kiêng nể gì tiêu xài. Tâm đều nát còn muốn so đo chút cái gì, vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì đều làm ngươi mang đi, nếu ngươi cảm thấy tự do là vui sướng ái là phạm vào mềm yếu cổ xưa sai lầm, cần gì phải để ý người khác thấy thế nào nói như thế nào, quá nhiều lấy cơ quá nhiều lý do, vì tình yêu ta cũng phản bội sở hữu, nếu ngươi tưởng rời đi ta cũng đừng lại sợ hãi rụt rè quá nhiều lấy cơ quá nhiều lý do, đừng hỏi lại ta khổ sở thời điểm như thế nào quá, có lẽ sẽ hào hào sống có lẽ sẽ biến mất vô chung, ngươi để ý cái gì. Từ mã rợi rời đi sau, hòa phượng hoàng một người nhìn mặt nước nhàn tới không có việc gì liền bắt đầu hư ca, vốn dĩ tưởng sướng một đầu cười nhỏ chính là một mở miệng liền sướng này đầu khúc. Nàng không biết chính mình vì cái gì muốn sướng này đầu khúc càng không biết vì sao sướng đến mặt sau chính mình đã rơi lệ đầy mặt. Kỳ quái, vì cái gì trong lòng như vậy khổ sở. Hòa phượng hoàng duỗi tay đi lau trên mặt nước mắt lại phát hiện nước mắt như thế nào cũng ngăn không được. Phía sau chuyển đến tiếng vang, hòa phượng hoàng quay đầu đi, nói, sư huynh, chúng ta khi nào ngươi là ai? Phượng hoàng, hàn minh xa ở mau ra rừng cây thời điểm rõ ràng nghe được quen thuộc thanh âm, quen thuộc khúc kích động lập tức từ trên lưng ngựa bay lên, trực tiếp rơi xuống bờ sông. Nhìn đến quen thuộc bóng dáng, hắn đứng ở tại chỗ ngược lại đã không có động thắc, hắn đột nhiên có chút sợ hãi, sợ hãi này nữ tử xoay người lại, lại sẽ giống như trước giống nhau, không vui mừng một hồi. Sư huynh, chúng ta khi nào ngươi là ai? Hàn Minh xa ngốc ngốc đứng ở tại chỗ tuy rằng Hòa Phượng Hoàng che mặt xa, nhưng là ở nhìn đến Hòa Phượng Hoàng hai mắt kia trong nháy mắt, hắn liền khẳng định chính là nàng. Chính là nàng xem chính mình ánh mắt là như vậy xa lạ, hoàn toàn là đang xem người xa lạ. Người là ai, người đứng ở ta mặt sau làm cái gì? Hòa Phượng Hoàng cảnh giới nhìn hắn tựa hồ là đem hắn trở thành mưu đồ gây rối người xấu. Phượng Hoàng Hàn Minh Sa nhìn Hòa Phượng Hoàng, lại gọi tới một lần tên nàng. Người biết tên của ta. Chúng ta trước kia nhận thức sao? Hỏa phượng hoàng nghi hoặc nhìn hàn minh sa, muốn nhớ tới người này, chính là lại không có cái gì hiệu quả. Hàn minh sa chấn động theo bản năng sau này lui một bước theo sau hai bước tiến lên, bắt lấy hỏa phượng hoàng cánh tay, nói, phượng hoàng, ngươi đang nói cái gì ta là minh sa à? Minh sa, vị công tử này, người buông ta ra, ta không quen biết ngươi. Ngươi còn như vậy, ta nhưng không khách khí. Hỏa phượng hoàng dùng sức dễ dụa ý đồ tránh ra hắn tay. Hàn Minh Sa nghe được nàng lời nói sừng sốt, nàng nhân cơ hội tránh thoát nàng, hướng một bên lui lại mấy bước. Người nói, người không quen biết ta. Hàn Minh Sa nhìn về phía Hòa Phượng Hoàng, nhìn đến nàng trong mắt lại là tất cả đều là xa lạ, cũng không phải nói giỡn, cũng không phải sinh khí cố ý nói như vậy. Hòa Phượng Hoàng xoa cánh tay, nhìn đến Hàn Minh Sa bị thương ánh mắt trong lòng đau xót. Chính là nàng thật sự không nhớ rõ hắn. Thực xin lỗi, ta không quen biết ngươi. Nàng không nghĩ nhìn đến hắn bộ dáng này, nói lời này sau xoay người liền đi. Phượng Hoàng, ngươi đừng đi. Vèo, hàn minh xả ý đồ đi kéo hỏa Phượng Hoàng, một phen trường kiếm từ sườn biên bay lại đây, làm hắn không thể không thu hồi tay mình. Sư huynh, hỏa Phượng Hoàng nhìn đến tư mã ruệ ra tới, chạy nhanh chạy qua đi. Sư muội, ngươi không sao chứ. Tư mã Duệ phi thân rơi xuống hỏa Phượng Hoàng phía trước nhặt lên chính mình kiếm, đem hỏa Phượng Hoàng hộ ở phía sau. Phiên ngoại tám nguy ở sớm tối, Hàn Minh Sa nhìn Tư Mã Duệ đem hòa Phượng Hoàng hộ ở sau người, nôn nóng muốn tiến lên đi kéo nàng. "Phượng Hoàng, bá, Tư Mã Duệ ở trước ngực huy nhất kiếm, ngăn trở hắn tiến lên. Nhàn Vương điện hạ, ta khuyên ngươi vẫn là không cần tiến lên." Tư Mã Duệ bất thiện nhìn Hàn Minh Sa, nói, "Bằng không ta không thể bảo đảm ngươi hôm nay có thể toàn thân mà lui." "Ngươi là ai?" Hàn Minh Sa ánh mắt trầm xuống, Hắn cảm giác được thực lực của đối phương cũng không so với chính mình nhược hôm nay muốn mang đi Phượng Hoàng chỉ sợ không dễ. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là Phượng Hoàng không quen biết ngươi. tư mã rợi nói, hắn vừa mới còn chưa tới rồi thời điểm đã nghe được hòa Phượng Hoàng thừa nhận chính mình thân phận cho nên hắn hiện tại cũng không có tiếp tục giấu giếm. Ta là nàng trượng phu, nàng như thế nào có thể nói không quen biết ta. Hàn Minh sa nhìn hòa Phượng Hoàng xa là ánh mắt trong lòng một trận co rút đau đớn. Hắn tìm nàng lâu như vậy, thật vất vả tìm được rồi, chờ tới kết quả lại là nàng không quen biết hắn. Ngươi là hắn trượng phu, ngươi cảm thấy ngươi không biết xấu hổ nói những lời này sao. Từ mã duệ dơ kiếm chỉ vào hàn minh xa, nói. Không nói đến Phượng Hoàng đã đem ngươi hưu, liền tính trước khi các ngươi ở bên nhau thời điểm, ngươi có từng kết thúc quá một cái trượng phu trách nhiệm. Hơn nữa các ngươi chưa từng có viên phòng đi. Phượng hoàng gả cho ngươi hai năm, chờ đợi ngươi nhiều năm như vậy, chính là ngươi vì nàng đã làm cái gì? Nhìn đến hàn minh xa, hắn liền nhịn không được đem trong lòng bất mãn phát tiết ra tới, hướng tới hắn công qua đi. Hàn minh xa trong lòng đối phượng hoàng cũng thực ái náy, cũng không phản bác tư mã Duệ nói, nhìn đến hắn công tới cũng chỉ là trốn tránh, cũng không chính diện đánh trả. Ta biết ta đã từng thực xin lỗi phượng hoàng, chính là ta ái nàng. Ái nàng, ái nàng ngươi nên rời xa nàng. Mà không phải lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt. Không được, nàng hiện tại mất trí nhớ, đã không nhớ rõ ngươi. Nàng vì cái gì sẽ trở thành hiện tại cái dạng này ngươi hẳn là nhất rõ ràng bất quá. Vì nàng hảo, ngươi liền không nên lại dây dưa nàng. Phượng Hoàng sẽ không quên ta. Hai người một bên đánh vừa nói, chỉ chốc lát sau hai bên nhân mã đều tới rồi, nhìn đến chính mình chủ tử đều ở đánh, một đám người không nói hai lời cũng đánh tới cùng nhau. Hỏa Phượng Hoàng nhìn đến này hỗn loạn trường hợp nghĩ đến Hàn Minh Sa nói hắn là chính mình trưởng phu còn có hai người mặt sau đối thoại cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết đầu phát đau, gào giống nói các ngươi đừng đánh. Hai bên nhân mã sẽ không nghe nàng, nhưng là Tư mã rợi cùng Hàn Minh Sa lại phát hiện nàng thanh âm có chút không đúng, đồng thời chiều nàng nhìn lại, nhìn đến nàng ngồi sụp trên mặt đất ôm đầu, rất là thống khổ bộ dáng Phượng Hoàng, sư muội hai người đồng thời thua tay lại cùng nhau chiều hỏa Phượng Hoàng bay đi. Hàn Minh xa khinh công muốn tốt một chút trước tư mã Duệ đi vào hòa phượng hoàng bên người. Phượng hoàng, ngươi làm sao vậy? Nàng ôm hòa phượng hoàng, nhìn đến nàng lộ ở màu đỏ khăn che mặt ngoại mặt trắng bạch như xương, đau lòng hỏi. Đau đầu, đầu đau quá, hòa phượng hoàng không ngừng gõ chính mình đầu, muốn giảm bớt một chút đau đớn. Sư mũi, tư mã Duệ chạy tới, nhìn đến hòa phượng hoàng bộ dáng tiến lên một tay đem hàn Minh xa đẩy ra ở trên người nàng điểm hai hạ. Sư muội thế nào? Hỏa Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn Tư Mã Duệ, nói câu đau quá, ngay sau đó hôn mê bất tỉnh. Hàn Minh xa thình lình bị đẩy ra, vốn dĩ tưởng đoạt lại Hỏa Phượng Hoàng, nhưng là xem Tư Mã Duệ đối Hỏa Phượng Hoàng tình huống càng hiểu biết chính mình cũng sẽ không y thuật liền ở một bên chờ. Nhìn đến Hỏa Phượng Hoàng hôn mê bất tỉnh, hắn sốt ruột hỏi đến Phượng Hoàng làm sao vậy? Tư Mã Duệ tay trái ôm Hỏa Phượng Hoàng tay phải vì nàng bắt mạch vẻ mặt ngưng trọng. Hỏi ngươi đâu, Phượng Hoàng nàng thế nào? Hàn Minh thấy xa hắn không nói lời nào quát, Tư Mã Duệ liếc mắt nhìn hắn, nói, lúc trước Phượng Hoàng vì cứu ngươi, thân bị trọng thương, tuy rằng bị ta miễn cưỡng cứu, nhưng là thân thể của nàng vẫn luôn không hảo, vừa mới hẳn là bị ngươi kích thích thương thế tái phát. Ngươi không phải sẽ y thuật sao, vậy ngươi chạy nhanh cứu nàng a. Ta nếu có thể cứu nàng, nàng còn sẽ hiện tại đều còn không có hảo sao? Tư Mã Duệ giống trở về Ta nguyên bản là tính toán mang nàng hồi bách độc cốc thỉnh sư, thỉnh cốc chủ cứu nàng, ai biết ngươi sẽ đột nhiên xuất hiện kích thích nàng bệnh tình trước tiên tái phát. Ngươi có thể áp chế lần đầu tiên là có thể áp chế lần thứ hai, đúng hay không? Hàn Minh xa xem nhẹ hắn lời nói trách cứ hỏi. Từ mã ruệ lắc đầu, nói ta là dùng độc khống chế, hiện tại tái phát cũng liền ý nghĩa nó mất đi hiệu lực. Nếu lại dùng kia đối nàng liền không phải khống chế bệnh tình, hơn nữa trí mạng độc dược. Vậy không có cách nào sao? Nhìn đến tư mã rợi trầm mặt, hắn bị đả kích đến lui một bước. Nguyên bản chiến ở bên nhau hai đối nhân mã giờ phút này đã ngừng lại, một cái thị vệ tiến lên, đối hàn minh xa nói, vương ra, nơi này ly kinh thành không xa, có lẽ có thể tìm định vương phi. Hiểu ly, đối, hiểu ly y thuật như vậy hảo, nàng khẳng định có thể cứu Phượng Hoàng. Hàn minh xa hai mắt sáng ngời tiến lên ôm quá mức Phượng Hoàng liền chiều kinh thành bay đi. Từ mã ruệ do dự hai giây, chiều chính mình cấp dưới làm cái thủ thế, phi thân đuổi theo. Chủ từ rời đi, hai bên nhân mã lẫn nhau nhìn thoáng qua, từng người cưỡi lên mã chiều kinh thành đuổi theo. Định vương phủ, đỗ hiểu ly cùng bạch ninh viễn ở trong sân, xem cục đá cùng tiểu bạch cầu chơi đùa. Nhìn đến cục đá cười đến vui vẻ, nàng tâm tình cũng không tội, đối bạch ninh viễn nói, nếu tới, liền trụ trong vương phủ đi. Bạch ninh viễn thân cái lời eo có cái vương phi muội từ thật không sai này vương phủ đều có thể tùy tiện chủ đỗ hiểu ly dùng khều tay chọc hắn một chút nói miệng tiện người như thế nào đột nhiên đến kinh đô tới còn không phải bởi vì tiểu sư muội nói đến cái này bạch ninh viễn trên mặt ý cười không ở nói mấy ngày hôm trước thu được tin tức nói có tiểu sư muội hành tung ta lại đây nhìn xem ta cũng phái người đi tìm nhưng là mang theo nàng người đưa bọn họ hành tung đều hủy diệt đỗ hiểu ly cao mày Ta cùng Minh dập trở lại kinh thành sau vẫn luôn cũng chưa rảnh rỗi, trước hai ngày nghe nói ở kinh thành chung quanh xuất hiện đang định cùng Minh dập nói ra đi tìm xem. Các người được đến tin tức cụ thể sao? Bạch Ninh viễn lắc đầu chính là bởi vì tin tức được đến quá mơ hồ cho nên ta mới có thể thử bắc tề gấp trở về. Sư phó hắn lão nhân ra hiện tại ai? Phượng Hoàng mất thích hắn khẳng định không dễ chịu. Đỗ Hiểu Ly cũng thở dài. Đã trải qua quá người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nếu Phượng Hoàng lại có bất chắc gì, đối hắn đã kích quá lớn. Kỳ thật tiểu sư muội mất tích tương đối tới nói cũng hảo một chút. Bạch Ninh Viễn nói, ít nhất hắn còn có cái hy vọng trong lòng còn sẽ nghĩ nàng khả năng ở chỗ nào đó sinh hoạt. Ân, người tính toán từ địa phương nào bắt đầu tìm. Đỗ Hiểu Ly hỏi, ta lần này tới thời điểm mang theo gia tộc một ít người lại đây, làm cho bọn họ đi ra ngoài tìm. Bạch Ninh Viễn nói. Phía trước nàng một chút tin tức đều không có, hiện tại xuất hiện ở kinh thành phụ cận ta đoán nàng có thể là phải về bách độc cốc đi. Làm người ở đi thông giang nam sở hữu thành thị tìm, hẳn là có thể hồi tìm được nàng. Dù cho tìm không thấy, nàng hẳn là không lâu cũng sẽ hồi bách độc cốc. Đỗ Hiểu Ly phân tích nói, ta phía trước cũng là như vậy tưởng, chính là nếu thật là nói như vậy, vì cái gì nàng tung tích sẽ bị người hủy diệt. Bạch Ninh Viễn có chút không yên tâm, người là nói nàng khả năng bị người hiếp bức. Đỗ Hiểu Ly hỏi, Bạch Ninh viễn gật gật đầu, nói ta biết ngươi chủ em vẫn luôn ở tìm nàng, bác độc cốc cũng vẫn luôn ở tìm, chúng ta thế lực đều không yếu chính là chúng ta từ Bắc Nguyên Quốc tìm được Phượng Minh Quốc, đều không có tìm được nàng, vì sao hiện tại sẽ xuất hiện ở kinh thành phụ cận. Vì sao lúc sau lại không có tung tích, nếu là nàng một người, là không có khả năng sẽ như vậy. Đỗ Hiểu Ly trong lòng cũng lo lắng không thôi, nói nếu không phải cứu nàng người cẩn thận đó là có người bất an hảo tâm bắt cóc nàng. Nếu là người trước còn hào, nếu là người sau nói ngày mai ta và ngươi cùng đi tìm. Mẫu thân, chúng ta muốn đi đâu? Bởi vì quá mức dính nàng, cục đá vừa nghe đến nàng phải rời khỏi ôm tiểu bạch cầu chạy tới hỏi. Đỗ hiểu ly ngồi xổm xuống đi, xoa xoa hắn mồ hôi trên chắn nói có cái gì không thấy, mẫu thân muốn đi tìm nàng. Cục đá cũng đi, cục đá nho nhỏ khuôn mặt đỏ bừng, chọc đến đỗ hiểu ly nhịn không được nhéo nhéo. Cục đá không thể đi nga ngươi muốn ở nhà mặt chờ mẫu thân Không muốn không muốn cục đá muốn cùng mẫu thân cùng nhau Cục đá nhìn đến đỗ hiểu ly nói muốn đem hắn ném ở nhà Lập tức khóc lên Vừa lúc hàn minh dập từ bên ngoài trở về Nghe được cục đá tiếng khóc bước nhanh đã đi tới Làm sao vậy hắn nhìn đến trong viện cục đá ở khóc tiến lên hỏi Đã trở lại sự tình làm tốt Đỗ hiểu ly đứng lên nói Hàn minh dập lắc đầu nói còn có một ít Cục đá như thế nào khóc Phụ vương, mẫu thân nói muốn đi ra ngoài, không mang theo cục đá. Cục đá khóc lóc cáo trạng người muốn đi tìm hòa phượng hoàng. Hàn Minh dập lập tức liền đoán được, Ấn, vừa mới cùng biểu ca nói một chút tính toán ngày mai liền đi ra ngoài tìm nàng. Đỗ hiểu ly nói, không muốn không muốn, mẫu thân muốn cùng cục đá cùng nhau. Cục đá khóc lóc nói, cục đá, người có nghĩ cùng phụ vương đi quân doanh chơi. Hàn Minh dập ngồi sổm xuống hỏi, quân doanh là nơi nào a Cục đá đình chỉ khóc nháo, hỏi, là thực hào ngoạn địa phương, ngươi muốn đi sao? Hàn Minh dập nói, thực hào ngoạn địa phương, hảo a ta đi. Cục đá vừa nghe, lập tức không khóc, vậy ngươi đi quân doanh liền không thể nhìn đến nương Nga. Hàn Minh dập nói, cục đá suy xét một chút nói ta muốn cùng phụ vương đi quân doanh. Mẫu thân, ngươi đi đi, cục đá cùng phụ vương cùng nhau. Nói xong hắn có chạy đến một bên cùng tiểu bài cầu chơi, làm cho tiểu bạch cầu chi chi chi kêu. Đỗ hiểu ly tán dương nhìn hàn minh dập liếc mắt một cái, nói bất quá người dẫn hắn đi quân doanh phương tiện sao. Có cái gì không có phương tiện, hàn minh dập nói, hắn như vậy thích khóc chính là muốn ném tới quân doanh nhìn xem. Hảo đi, nếu như vậy, biểu ca chúng ta sáng mai liền đi phía trước được đến tin tức địa phương nhìn xem. Chính là không đợi đến bình minh, đỗ hiểu ly liền bị xảo lên. Hàn Minh xa cùng tư mã rợi trực tiếp từ định vương phủ thường viện bay tiến vào, la lớn tiểu tàu tử tiểu tàu tử, nhanh lên cứu cứu phượng hoàng. Định vương phủ không ít phòng đèn đều sáng, đêm tuần thị vệ nhận thấy được có người tiến vào, đều tụ lại đây, nghe được hàn Minh xa thanh âm, lại đều dừng lại, không có công kích bọn họ. Đỗ Hiểu Ly vừa mới đi vào giấc ngủ không lâu, nghe được hàn Minh xa thanh âm, nàng bỗng nhiên trợn mắt lập tức từ trên giường lên. Tiểu tàu tử, nhanh lên cứu cứu phượng hoàng. Hàn Minh Sa ôm hòa Phượng Hoàng trực tiếp đi vào Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh dập sân. Đỗ Hiểu Ly bộ một kiện áo ngoài liền mở cửa ra tới, nhìn đến Hàn Minh Sa ôm một nữ tử ở trong sân nôn nóng chờ, nhìn đến nàng ra tới, có chút nghẹn ngào nói tiểu tầu tử, người mau cứu cứu Phượng Hoàng. Phiên ngoại chín nhớ tới nàng, ôm ngỏng tiến vào, Đỗ Hiểu Ly đối Hàn Minh xa nói, sau đó đối nghe được động tĩnh lên hạ riêng nói chuẩn bị đồ vật. Nói xong, xoay người trở về nhà ở. Hàn Minh xa đem hỏa Phượng Hoàng ôm vào phòng trực tiếp phóng tới trên giường, nôn nóng nói tiểu tàu tử, ngươi mau cứu cứu Phượng Hoàng đi. Ngươi đừng vội, đỗ hiểu ly tiến lên kéo ra trên mặt nàng khăn che mặt trên mặt một đạo vết thương từ mắt trái rác vẫn luôn hoa tới rồi hàm dưới ở mờ nhạt ánh đèn hại nhìn qua có chút giữ tờn. Nàng bắt lấy hỏa Phượng Hoàng thủ đoạn bắt mạch, sau đó đối hàn Minh xa cùng hàn Minh dập nói tình huống thật không tốt ta phải vì nàng thi châm các người trước đi ra ngoài. Oanh ca làm người chuẩn bị nước ấm, còn có thùng nước. Sau đó đi dược phòng lấy này đó dược liệu lại đây, hỗn thủy ngao thành nước canh dự phòng. Hạ riêng, tùy ta thi châm. Hàn Minh dập cùng Hàn Minh Sa không dám trì hoãn, chạy nhanh lui đi ra ngoài, đứng ở trong viện chờ đợi. Oanh ca tiến lên, phịch một tiếng đóng cửa lại. Hàn Minh Sa lo lắng nhìn cửa phòng, nhìn đến gian ngoài đèn bị truyền qua nội phòng, gian ngoài có vẻ có chút hắc ám. Bạch Ninh Viễn từ bên ngoài tiến vào hỏi, phượng hoang tìm được rồi. Là bất quá tình huống không tốt, Ly Nhi ở cứu trị. Hàn Minh dập nói, đây là có chuyện gì? Bạch Ninh viễn nhìn Hàn Minh xa hỏi. Từ mã rợi ở nhìn đến Bạch Ninh viễn sau sừng sốt hiền nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới hắn. Đang lúc hắn tính toán rời khỏi sân rời đi định vương phù thời điểm, lại bị phát hiện. Từ mã rợi, người đứng lại. Bạch Ninh viễn quát người nhận sai người. Từ mã rợi đứng lại, lại không xoay người. Nhận sai người, Bạch Ninh viễn cười lạnh. Chúng ta cùng nhau lớn lên, hơi thở của người ta còn không biết. Từ mã duệ xoay người, nhìn hắn hỏi, người khứu giác vẫn là như vậy lĩnh mạnh. Người quả nhiên không chết. Bạch Ninh viễn nói, người như thế nào lại ở chỗ này. Thích nơi này liền tới rồi. Từ mã duệ không chút để ý nói. Nguyên lai muốn nhìn một chút tiểu sư muội tình huống. Nếu định vương phi có biện pháp cứu nàng, ta liền không ở nơi này ngây người. Nói xong hắn phi thân rời đi. Muốn chạy. Ta còn có chuyện hỏi ngươi, cho ta lưu lại. Bạch Ninh viễn thân mình nhảy, đuổi theo, hai người ở không trung vung tay đánh nhau. Những cái đó thị vệ nhìn nhìn hàn minh dập, hàn minh dập lắc đầu ý bảo bọn họ không cần lo cho. Không nghĩ tới mấy năm nay công phu của ngươi nhưng thật ra chướng không ít. Từ mã duệ một bên đánh một bên trào phúng. Đáng tiếc ngươi vẫn như cũ vẫn là nhược với ta. Đánh thắng được không, muốn cuối cùng mới biết được. Bạch Ninh viễn nói. Lúc trước tiểu sư muội nói ta có thể sống sót về sau sinh từ tự phụ. Như thế nào, ngươi hiện tại muốn ta mạnh sao? Từ mã duệ nói, tiểu sư muội trong khoảng thời gian này là cùng ngươi ở bên nhau đúng hay không? Ngươi rõ ràng biết chúng ta ở tìm nàng, vì cái gì không còn sớm điểm mang nàng trở về. Ngươi ở nơi nào tìm được nàng? Nàng hiện tại lại là làm sao vậy? Ta dựa vào cái gì trả lời vấn đề của ngươi? Bạch huynh, phượng hoàng mất trí nhớ hiện tại chỉ nhận thức nàng một người. Hiện tại chỉ có hắn nhất rõ ràng Phượng Hoàng thân thể tình huống Không thể làm hắn rời đi Hàn Minh Sa bay đến không chung Cắm vào hai người chiến đấu Ngay sau đó ba người đều rơi xuống nóc nhà thượng Từ mã rưỡi mắt lạnh nhìn bọn họ Thổi một tiếng cái còi Một đám hắc y nhân từ vương phủ bốn phía bay tiến vào Đi vào hắn bên người mặc kệ như thế nào Ngươi hiện tại không thể rời đi Hàn Minh Sa nói Không rời đi chờ bị chảo sao Từ mã rưỡi cười lạnh Không nói rõ ràng Phượng Hoàng sự tình không thể rời đi. Bạch Ninh viễn lấy ra chính mình Nguyễn Kiếm, đối với Tư Mã Duệ. Hàn Minh dập ở dưới nhìn ba người, nói nếu ngươi cứu nàng, hẳn là sẽ không thưởng không biết tình huống của nàng liền rời đi. Nàng hiện tại chỉ nhận thức ngươi một người, nếu tình lại muốn tìm ngươi, ngươi làm nàng làm sao bây giờ? Tư Mã Duệ cúi đầu nhìn Hàn Minh dập, hắn chỉ nói hai câu lời nói, lại làm chính mình tâm động diêu Bạch Ninh viễn nhìn nhìn hàn minh dập lại nhìn nhìn tư mã ruệ thu hồi chính mình kiếm, nói ta hiện tại bất hòa ngươi tính trước kia chứng chỉ là muốn ngươi lưu lại nói cho chúng ta biết phượng hoàng sự tình. Nhìn đến Bạch Ninh viễn lùi bước tư mã Duệ do dự trong chốc lát nói, xem ở tiểu sư muội mặt mũi thưởng. Hắn từ nóc nhà bay xuống dưới, mặt khác hai người cũng xuống dưới, ba người đều nôn nóng nhìn phòng trong. Oanh ca cùng mặt khác nha hoàn ra ra vào vào, mãi cho đến hừng đông, đỗ hiểu ly mới từ bên trong ra tới. Tiểu Tầu tử, phượng hoàng thế nào? Miểu muội, tiểu sư muội nàng có khỏe không? Hàn Minh xa cùng Bạch Ninh Viễn đi tới, nôn nóng hỏi. Từ Mã rựi đi phía trước đi rồi một bước lại dừng lại, nhìn Đỗ Hiểu Ly, mắt lộ quan tâm. Đỗ Hiểu Ly chiều bọn họ gật gật đầu, nói tình huống tạm thời ổn định xuống dưới, hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá cụ thể tình huống còn muốn xem mặt sau trị liệu. Nghe được nàng nói không sinh mệnh nguy hiểm, ba người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói cảm ơn ngươi Không cần các ngươi tạ ta lại không phải bởi vì các ngươi cứu nàng Đỗ Hiểu Ly nói, Minh dập Phượng Hoàng hiện tại không nên di động ngươi mấy ngày nay đi trước thư phòng an trí đi Hào, kết quả là, hòa Phượng Hoàng công khai chiếm cư Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh dập phòng Tiểu tàu tử ta tưởng vào xem nàng, Hàn Minh xa nói nàng hiện tại còn không có tình, các ngươi hiện tại không phải phu thê, đi vào nói với lý không hợp. đỗ hiểu ly nói, sau đó nhìn bạch ninh viễn cùng tư mã duệ liếc mắt một cái, nói hai người các ngươi cũng giống nhau, chờ phượng hoàng tình lại sau nhìn xem tình huống của nàng, lại quyết định muốn hay không các ngươi đi gặp nàng. nàng đầu đã từng chịu quá rất nghiêm trọng va chạm, không thể chịu kích thích. nàng nói như vậy, ba người cũng chỉ hảo đem ý nghĩ của chính mình kiềm chế. Đúng rồi, ta xem Phượng Hoàng gần nhất hẳn là đều không thể rời đi, bách độc cốc bên kia ngươi có thể đi trước báo cái bình an Đỗ Hiểu Ly đối Bạch Ninh viễn nói Ta biết, Bạch Ninh viễn gật đầu Đều tan đi, đừng ở chỗ này vây quanh Đỗ Hiểu Ly nói xong xoay người vào phòng, đem liên can người toàn bộ ném vào bên ngoài Bạch Ninh viễn rời đi, hắn muốn đem hỏa Phượng Hoàng tìm được sự tình truyền quay lại đi Hàn Minh xa không muốn rời đi, bị Hàn Minh dập chừng đi rồi Đến nối tư mã ruệ cũng rời đi bị an bài ở một cái tiểu viện tử. Hỏa phượng hoàng cảm thấy chính mình làm thật dài thật dài mộng trong mộng mặt người lại đều không quen biết cuối cùng chỉ nhớ rõ chính mình đã từng tới rồi kinh thành đi phủ thừa tướng ở nơi đó qua một cái trừ tịch trong mộng mặt có cái tiểu cô nương tính tình nhàn nhạt lại làm nàng cảm thấy ấm áp. Chính là nàng là cùng ai cùng đi. Vì cái gì sẽ đi phủ thừa tướng. Chính mình lôi kéo người này là ai nàng thấy không rõ cũng nhớ không nổi hắn là ai. Phượng Hoàng tới ăn sùi cào, nữ hài kia hướng nàng vẫy tay Hiểu ly nàng lập tức kêu ra tên nàng, đột nhiên nhớ tới nàng là ai Đang ở cấp hòa Phượng Hoàng lau đỗ hiểu ly một đốn, vui sướng nhìn hòa Phượng Hoàng, nhẹ giọng hô Phượng Hoàng, ngươi tỉnh. Hòa Phượng Hoàng hai mắt chậm rãi mở chậm rãi có tiêu cự, nhìn đến đỗ hiểu ly trong mắt vẫn là có chút nghi hoặc hiểu ly Phượng Hoàng, ngươi khôi phục ký ức Đỗ hiểu ly buông trong tay khăn lông, nhìn nàng hỏi Khôi phục ký ức Hòa phượng hoàng cao mày, nói hào kỳ quái ta như thế nào cũng chỉ nhớ rõ người cùng sư huynh. Sư huynh đâu, ta nhìn đến hắn cùng một người ở đánh nhau, hắn không bị thương đi. Đỗ hiểu ly cấp hòa phượng hoàng kiểm tra rồi một chút phát hiện nàng cũng không có khôi phục ký ức chỉ là không biết như thế nào nhớ tới chính mình. Người sư huynh cùng minh xa cũng chưa bị thương, người yên tâm đi. Đỗ hiểu ly nói. Hòa Phượng Hoàng nhớ tới thân, bị Đỗ Hiểu Ly một phen đè lại, nói, ngươi hiện tại thân thể không thể động. Hòa Phượng Hoàng cũng phát hiện vừa động cả người đều đau theo nàng lực đạo nằm trở về, hỏi ta trên người như thế nào như vậy đau. Người phía trước chịu thương cũng không có xử lý tốt, lần này dùng một lần bộc phát ra tới. Đỗ Hiểu Ly nói, hơn nữa ngươi sư huynh phía trước cho ngươi xử lý miệng vết thương lý cũng không tốt, trong cơ thể có chút nhiễm trùng, ta lại cho ngươi xử lý một chút. Cảm ơn ngươi. Hòa Phượng Hoàng suy yếu cười cười. Đúng rồi, bọn họ muốn gặp ngươi, bị ta ngăn ở bên ngoài. Đỗ Hiểu Ly nói, ngươi muốn gặp bọn họ sao? Bọn họ, từ Mã Duệ, Bạch Ninh Viễn, Hàn Minh Sa. Bạch Ninh Viễn là ai? Hòa Phượng Hoàng cảm thấy tên này có chút quen thuộc lại nhớ không nổi là ai. Là ngươi tiểu sư huynh, cũng là ta biểu ca. Lần này tới kinh thành chính là đặc biệt tới tìm ngươi. Đỗ Hiểu Ly nói, ta ta muốn gặp Duệ sư huynh. Hòa phượng hoàng nghĩ nghĩ nói, hào, ta đi kêu hắn, đỗ hiểu ly nói đem bùng thả xuống dưới, đem hòa phượng hoàng cách ở bên trong, sau đó đi ra ngoài. Buổi chiều thời điểm Bạch Ninh viễn ba người lại chạy đến trong viện thủ tưởng ở trước tiên hiểu biết hòa phượng hoàng tin tức. Đỗ hiểu ly từ bên trong ra tới thời điểm, ba người đều đã đi tới. Biểu Muội phượng hoàng tỉnh sao? Bạch Ninh viễn hỏi, tỉnh không biết cái gì nguyên nhân, nàng nhớ lại ta. Đỗ hiểu ly nói, nhìn đến ba người trên mặt vui sướng, nói các ngươi đừng cao hứng quá sớm, nàng cũng cũng chỉ nhớ gió ta mà thôi. Còn nhớ gió tư mã Duệ, bất quá hẳn là mất trí nhớ sau nhận thức ngươi, không phải trước kia ngươi. Tại sao lại như vậy? Hàn Minh xa không cao hứng, nếu muốn lên không phải cũng nên nhớ tới nàng sao, như thế nào sẽ nhớ tới nàng? Ta đây hiện tại có thể đi nhìn xem nàng sao. Đỗ hiểu ly lắc đầu, nói, nàng nói chỉ thấy tư mã Duệ, không thấy hai người các ngươi. Các ngươi vẫn là ở chỗ này chờ xem. Từ mã duệ ngươi cùng ta tới. Từ mã ruệ mặt nạ hạ khóe miệng khẽ nhách đi theo đỗ hiểu ly đi vào. Bạch ninh viễn cùng hàn minh xa hai người nhìn hắn đi vào, đều hận không thể đem hắn kéo trở về. Các ngươi liêu đi ta cùng hạ riêng liền ở bên ngoài. Đỗ hiểu ly nói, ngươi hiện tại thân thể còn thực suy yếu, không thể thời gian dài nói chuyện. Từ mã duệ ngươi nhìn xem liền đi ra ngoài đi. Nói xong nàng đi đến gian ngoài cùng hạ riêng cùng nhau chú ý tình huống bên trong. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Hỏa phượng hoàng cách mùng hỏi. Ta như thế nào sẽ có việc nhưng thật ra phía trước vẫn luôn không trị hảo ngươi, làm ngươi lại lần nữa lâm vào nguy hiểm. Ngươi sẽ không trách sư huynh đi. Như thế nào sẽ đâu? Hỏa phượng hoàng nhàn nhạt cười cười. Lúc này oanh ca đi đến, nói hàn minh hương tới. Hai người các ngươi lại nơi này chờ, nhiều nhất một chén trà nhỏ thời gian, khiến cho hắn đi ra ngoài. Đỗ Hiểu Ly phân phó nói, là Vương Phi. Đỗ Hiểu Ly đi phòng khách Hàn Minh Hương đang ở bên trong uống trà, nàng đi đến nàng đối diện ngồi xuống, nói, người hôm nay như thế nào tới. Hàn Minh Hương buông chén trà, mỉm cười nói, nghe nói tối hôm qua nhàn vương tối hôm qua đại náo định vương phủ ta đến xem ta đã từng tàu tử. Phiên ngoại 10 cao lãnh phúc lâm. Đỗ Hiểu Ly mang trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm cười nói, người này tin tức nhưng thật ra rất nhanh. Cũng không phải ta tin tức mau, hôm nay đi trong cung, vừa lúc nghe được ngũ ca từ cấp hoàng thượng nói chuyện này nhi. Hàn Minh Hương nói, hoàng thượng biết hắn đã trở lại, đánh giá liền phải tuyên hắn tiến cung. Làm hắn tiến cung đi thôi, đi ta nơi này còn có thể an tĩnh điểm. Đỗ Hiểu Ly nói, ta kia trước tàu tử hiện tại tình huống như thế nào. Nghe nói mất trí nhớ. Hàn Minh Hương hỏi, ân, lúc trước bị thương thời điểm bị thương đầu óc. Đỗ Hiểu Ly nói, hơn nữa trên người nàng nơi nơi đều là thương tuy rằng tư mã rợi tìm người cho nàng xem qua, nhưng là cũng không có hoàn toàn hảo, hơn nữa bác Viên Quốc khí hậu không hảo ta hôm qua cho nàng một lần nữa trị liệu một chút hiện tại còn ở nằm. Ai cũng là ca cao liên nữ nhân nột. Hàn Minh Hương nói. Ta nghe Bích Nhi nói Lục ca cùng chuyện của nàng, trước kia cũng xác thật quái Lục ca không quý trọng chính là này vận mệnh cũng nhiều trông gai ông trời tưởng nhiều ma ma bọn họ đi. Làm việc tốt thường gian nan, cuối cùng kết cục là tốt liền hào. Đỗ Hiểu Ly nói, này sai lầm là nhất thời, bỏ lỡ nhưng chính là cả đời. Vẫn là người cùng ngũ ca xem đến thông thấu, đối cảm tình vẫn luôn đều minh bạch chính mình muốn cái gì cũng sẽ kiên trì. Hàn Minh Hương cảm thán nói. Nếu Lục ca cùng Lưu Phong sáng sớm cũng có thể giống ngũ ca như vậy Ta cùng Phượng Hoàng cũng không đến mức chịu nhiều như vậy khổ Người cùng Lưu Phong sự tình thế nào? Ngày đó các ngươi nhưng có hào hào nói chuyện Đỗ Hiểu Ly hỏi Ta cùng hắn ngày đó cũng là tan dã trong không vui Hàn Minh Hương nói Bất quá ta ngày hôm qua nhìn thấy Quý tướng Quân Quý tướng Quân cũng đã trở lại Đỗ Hiểu Ly gần nhất không như thế nào đi ra ngoài Nhưng thật ra không biết việc này ngày hôm qua đến, hắn tiến cung thấy hoàng thượng thời điểm vừa lúc gặp được. Hắn cho ngươi nói gì đó đi. Đỗ Hiểu Ly suy đoán. Ngươi như thế nào biết? Hàn Minh Hương kinh ngạc nhìn Đỗ Hiểu Ly. Xem ngươi kia vẻ mặt dối rắm bộ dáng, dùng ngón chân đầu thưởng đều sẽ nghĩ đến. Đỗ Hiểu Ly nói. Nói đi, quý tướng quân cho ngươi nói cái gì, làm ngươi như thế dối rắm Cũng chưa nói cái gì, chính là nói làm chúng ta hào hảo nắm chắc lập tức, không có hài từ về sau có thể qua kế một cái lại đây. Hàn Minh Hương nói cái này có chút ngượng ngùng. Quý tướng quân vẫn luôn là thâm minh đại nghĩa, hắn biết lưu phong muốn chính là cái gì, cũng biết hắn kiên trì, bằng không sẽ không nhiều năm như vậy cũng không bắt buộc hắn thành ra. Đỗ hiểu ly đối vị này tướng quân vẫn luôn thực kính nể. Nếu hắn đều đã nói như vậy, người liền thật sự không có gì nhưng dối dám chuẩn bị đương tân nương đi. Tuy rằng quý tướng quân nói như vậy, nhưng là ta còn là tưởng có chính mình hài tử tàu tử ta tình huống hiện tại còn có thể chữa khỏi sao. Hàn Minh Hương hỏi, ta lại cho ngươi kiểm tra một chút đi. Đỗ Hiểu Ly, đã thật dài thời gian chưa cho ngươi bắt mạch. Hảo, Hàn Minh Hương bắt tay vươn tới, phóng tới Đỗ Hiểu Ly trước mặt làm nàng vì chính mình bắt mạch. Đỗ Hiểu Ly đem trong chốc lát thu hồi tay, nói tình huống cũng không phải rất lạc quan cùng lần trước tưởng so không có quá lớn cải thiện. Nga Hàn Minh Hương có chút mất mát bất quá ngay sau đó cười cười, nói, xem ra hết thầy đều là chú định. Người cũng đừng nói cái gì thiên chú định linh tinh nói, tuy rằng hiện tại không có gì hiệu quả, nhưng là ngươi vẫn là muốn kiên trì trị liệu đi xuống, nói không chừng kỳ tích liền ở khi nào đã xảy ra. Vân ta sẽ không từ bỏ. Hàn Minh Hương nói, nếu đều tới, nhàn rỗi không có việc gì, không bằng đi xem vị kia trước tàu tử đi. Ta đối có thể làm lục ca như thế điên cuồng nữ tử rất là tò mò đâu. Có thể a Đỗ Hiểu Ly mang theo Hàn Minh Hương đi nàng phòng ngủ tư mã rễ đã rời đi trong chốc lát. Hàn Minh Hương đi vào liền nhìn đến trên giường nằm một cái nhỏ xinh gầy yếu nữ tử tuy rằng sắc mặt thực tái nhợt người thực suy yếu nhưng là hai mắt vẫn là thực sáng người thanh triệt. Phượng Hoàng, đây là trường nhà công chúa. Đỗ Hiểu Ly đi qua đi cho nàng bỏ thêm thêm chăn, giải thích nói. Gặp qua trường nhà công chúa, Hòa Phượng Hoàng chiều Hàn Minh Hương gật gật đầu, thân mình không hào liền đừng cử động. Hàn Minh Hương cũng đi đến mép giường, một bên hạ riêng vì nàng bưng tới một cái ghế theo, nàng ngồi xuống nói, ta nghe tàu tử nói ngươi cả người đều là thương, hảo địa phương cũng bị nàng cấp sinh sôi mở ra, ngươi vẫn là hảo hảo nằm, bằng không còn phải lại lần nữa trị liệu. Tạ trường nhà công chúa quan tâm, hòa phượng hoàng nhàn nhạt cười cười, nghe nói ngươi mất trí nhớ, sự tình trước kia một chút đều nhớ không nổi sao. Hàn Minh Hương quan tâm nói, nghĩ không ra, hòa phượng hoàng nói. Bất quá ta nhớ tới Hiểu Ly. Nhớ lại nàng. Hàn Minh Hương nhìn Đỗ Hiểu Ly liếc mắt một cái, cười trộm nói, nói ta đã từng nghe ngươi nói, mất chí nhớ sau dễ dàng nhất nhớ kỹ chính là chính mình thân nhân hoặc là ái nhân, chẳng lẽ các ngươi chi gian có cái gì không thể nói bí mật. Đỗ Hiểu Ly đầy mặt hắc tuyến, nói, ngươi so trước kia bát quái. Ai? Hàn Minh Hương thở dài, nói ta này không phải cũng là bị ngươi ảnh hưởng sao, trước kia ta cũng là đoan trang cao quý công chúa, chưa bao giờ làm vượt rào sự tình, cùng ngươi nhận thức sau nhưng không thiếu làm những cái đó không hợp thân phận sự tình. Ta đầy như thế nào không học được ngươi cao cấp đại khí. Đỗ Hiểu Ly nói, xem ra khẳng định là ta định lực rất mạnh, không giống ngươi dễ dàng đã bị ảnh hưởng. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, ngươi nói chúng ta ai là chu, ai là mặc? Hàn Minh Hương cười hỏi. Đỗ Hiểu Ly không văn nhã mắt trợn trắng, mặc kệ nàng. Được rồi, xem ngươi như vậy ghét bỏ ta, ta còn là sớm một chút trở về đi. Hàn Minh Hương nhìn Hòa Phượng Hoàng nói trước kia nhưng nghe Hiểu Ly nói qua ngươi không ít chuyện đâu, chờ ngươi đã khỏe sau, nói không chừng chúng ta còn có thể cùng nhau. Ngươi hảo hảo dưỡng thương ta liền không quấy dày ngươi nghỉ ngươi. Tốt cảm ơn công chúa. Hòa Phượng Hoàng đối Hàn Minh Hương cười cười, cũng không bài xích nhàng. Đỗ hiểu ly đi tặng hàn minh hương trở về, hỏa phượng hoàng đã ngủ đi qua, nàng đi vào mép giường ngồi xuống, vuốt trên mặt nàng giữ tợn vết sẹo thật dài thở dài. Oanh ca nghe được nàng thở dài, hỏi, vương phi, hỏa cô nương trên mặt vết sẹo không thể trị hết sao. Có thể là có thể, chẳng qua sẽ tương đối phiền toái. Đỗ hiểu ly nói, ta thở dài không phải bởi vì trên mặt nàng vết sẹo mà là ở cảm thán nàng chịu này đó khổ. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi nàng như vậy hoạt bát rộng rãi Tuy rằng có đôi khi sẽ có điểm tiểu bá đạo lại làm nàng có vẻ càng thêm linh động Chính là từ cùng nhàn vương hòa ly sau ta liền rốt cuộc không gặp nàng cười qua Vương phi, mỗi người đều có mỗi người phúc trạch hòa cô nương người tốt như vậy Cuối cùng khẳng định sẽ thực hạnh phúc Có lẽ đúng là bởi vì lúc trước bị nhiều như vậy khổ cho nên trời xanh sẽ cho nàng càng nhiều hạnh phúc Hạ riêng ở một bên nói Đúng rồi, hạ diên nói cũng là ta tưởng nói. Oanh ca cười phụ họa, nàng cùng nhàn vương sự tình cũng coi như là khúc khúc chiết chiết, cũng may cuối cùng hai người cũng coi như là hóa khai những cái đó sự tình. Hy vọng nàng có thể sớm một chút khôi phục ký ức được đến nàng hạnh phúc. Đỗ hiểu ly nói, vương phi, này liền muốn giữa ngươi diệu thủ hồi xuân nha. Oanh ca nói, có ngươi ra tay, ta nghĩ cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Hạ riêng cười cười, đem trên bàn đồ vật chuẩn bị tốt sau, nói, Vương Phi, Ngân Trâm đã chuẩn bị tốt. Kia bắt đầu hôm nay thi châm đi. Đỗ hiểu ly duỗi tay ở hòa phượng hoàng trên người điểm một chút làm nàng lâm vào giấc ngủ sâu, sau đó rửa tay bắt đầu thi châm. trạng vạng Phúc Hy cùng Phúc Lâm từ bên ngoài chạy tiến vào, xác thực nói là Phúc Hy ở phía trước chạy, Phúc Lâm ở phía sau truy, sợ nàng bị vướng ngã gì đó. Nương, hai người tiến sân liền hô, gặp qua quận chúa Tiểu Vương ra. Hạ riêng từ trong phòng mặt ra tới chiều hai người hành lễ. Hạ cô cô ta nương đâu? Phúc Hy cười hỏi, vương phi đang ở bên cạnh phòng ngủ đâu? Hạ riêng chỉ chỉ một bên nhà ở. Nương như thế nào lúc này còn đang ngủ, nàng như thế nào không ngủ chính mình nhà ở, đi nơi đó ngủ. Phúc Hy chiều hạ Diên phía sau nhà ở xem xét, sau đó thần bí hề hề nói, hạ cô cô nương cùng phụ vương không phải là ở riêng đi. Hạ diên mồ hôi lạnh chảy ròng này quận chúa tuổi như vậy tiểu còn cái gì đều dám tưởng. Nàng ngồi sổm xuống đỡ lấy phúc hy bả vai, lau nàng trên chán bởi vì chạy vội ra tới mồ hôi, cười nói, vương ra cùng vương phi trong phòng hiện tại đang nằm một cái người bệnh, bởi vì không thể di động cho nên vương phi tạm thời chỉ có thể đi cách vách ngủ. Nương đêm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Phúc lâm hỏi. Tối hôm qua nửa đêm sau vương phi liền không nghỉ ngơi, vừa rồi lại hao phí tâm thần vì nàng làm trâm, có chút mỏi mệt liền đi nghỉ ngơi. Hạ Diên nói, Phúc Hy đang chuẩn bị đi nhìn nhìn là người nào chiếm chính mình cha mẹ giường, nghe nói chính mình mẫu thân không nghỉ ngơi tốt mới vừa bước ra đi bước chân thay đổi phương hướng, nói "Ca ca, chúng ta đi xem nương đi." "Nương muốn nghỉ ngơi." Phúc Lâm nói, "Không quan hệ, chúng ta lặng lẽ đi vào xem nương liền hảo, sẽ không đánh thức nàng." Phúc Hy nói, "Hảo đi." Phúc Lâm cũng có chút lo lắng, gật đầu đồng ý Vì thế hai anh em nắm tay nhỏ, tay chân nhẹ nhàng đi bên cạnh nhà ở Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó nhẹ nhàng đi vào Kết quả đi vào liền nhìn đến đỗ hiểu ly trợn tròn mắt nhìn bọn họ Gì, nương ngươi tỉnh Phúc Hy nhìn đến đỗ hiểu ly là tỉnh Lập tức liền chạy qua đi, phát hục nàng trên giường Nói, hạ cô cô không phải nói ngươi đang ngủ sao Có phải hay không chúng ta đem ngươi đánh thức nha Mẫu thân thực xin lỗi Phúc Hy có chút tự trách, nàng nhìn ra được Đỗ Hiểu Ly có chút mỏi mệt, vừa rồi hẳn là nghe ca ca nói, không tới xảo mẫu thân. Đỗ Hiểu Ly ôm chặt Phúc Hy, sợ nàng từ trên giường trượt xuống, nghe được nàng tự trách nói, cười ở trên mặt nàng hôn một cái, nói ta vốn dĩ liền tỉnh, không phải các ngươi đánh thức. Thật sự, Phúc Hy nâng khuôn mặt nhỏ hỏi. Đỗ Hiểu Ly ôm nàng ngồi dậy, nói, đương nhiên là thật sự. Phúc Lâm ngươi chạm như vậy xa làm cái gì, ta đều hôn muội muội cũng muốn thân thân ca ca. Không cần, Phúc Lâm cự tuyệt khuôn mặt nhỏ hơi hơi có chút phiếm hồng Không cần ta thân ngươi, vậy ngươi tới hôn ta đi Đỗ Hiểu Ly trên mặt tươi cười không thấy Không cần, Phúc Lâm lại lần nữa cự tuyệt Khác mẫu thân ở chính mình còn ở trước mặt đều là đoan trang Chỉ có chính mình mẫu thân mới có thể lớn như vậy còn muốn đích thân mình hài từ Tiểu từ cư nhiên cự tuyệt ta thật là quá thương nương tâm Đỗ Hiểu Ly ai oán nhìn Phúc Lâm Mẫu thân ta thân ngươi Phúc Hy nói xong, cọ đến Đỗ Hiểu Ly trên mặt hôn một cái. Phiên ngoại 11 nói cho ta, ta đã từng, Hi Nhi thật ngoan, Đỗ Hiểu Ly mau bị chính mình nữ nhi manh hóa, lại hồi hôn một cái, sau đó nhìn Phúc Lâm, nói, vẫn là Hi Nhi hảo, là nương chi kỳ tiểu áo bông, không giống nào đó tiểu tử, đều không yêu chính mình mẫu thân, lúc trước ta chính là đau đã lâu mới sinh hạ tới a ai. Phúc Lâm nhìn Đỗ Hiểu Ly ôm Phúc Hy giả khóc nhịn xuống tường trợn trắng mắt xúc động, đi qua đi, nhón chân ở trên mặt nàng hôn một cái. Cái này có thể đi. Đỗ Hiểu Ly buông ra Phúc Hy ôm chặt muốn lùi bước Phúc Lâm, ở trên mặt hắn hôn trở về, sau đó mới vừa lòng nói tiểu tử, người là nương sinh hạ tới, có cái gì ngượng ngùng. Thích một người liền phải đi biểu đạt biết không? Đừng cùng cái hũ nút dường như, như vậy nhân sinh sẽ giảm rất nhiều lạc thú. Nga! Phúc lợi gật gật đầu, bất quá xem dáng vẻ kia cũng không giống như là nghe lọt được. Nương cha cùng Tam đệ đâu? Phúc hy hỏi. Ngươi phụ vương dẫn hắn đi quân doanh. Đỗ Hiểu Ly nói: A, phụ vương mang Tam đệ đi quân doanh. Không được chúng ta cũng phải đi. Phúc hy bĩu môi nói: Hành a đi tìm ngươi phụ vương, hắn nếu là đồng ý liền có thể mang các ngươi đi. Đỗ Hiểu Ly không chút nào để ý đem cái này bóng cao su ném cho Hàn Minh dập ngươi là nữ hài tử đi quân doanh làm cái gì, đó là nam nhân ngốc địa phương. Phúc lâm giống cái tiểu đại nhân giống nhau giáo dục Phúc Hy. Phụ vương đều mang tam đệ đi ta cũng muốn đi sao ta muốn đi xem quân doanh là bộ dáng gì. Phúc Hy nói, mẫu thân không phải cũng nói sao, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, mọi việc đều phải chính mình chính mắt tới kiến thức một chút mới biết được sốt cuộc là bộ dáng gì. Đúng hay không Nương? Phúc Hy nói xong nhìn đối hiểu ly tưởng được đến nàng khẳng định. Đúng vậy, rất nhiều thời điểm rất nhiều đồ vật gần nghe được là không được, muốn chính mắt đi xem tự mình đi thể hội mới có thể chân chính minh bạch nọ ý nghĩa. Đỗ hiểu ly tán đồng nói, nghe được sao, Phúc Hy ngạo kiểu nâng lên chính mình tiểu cầm, đắc ý nhìn Phúc Lâm. Bất quá đâu, vô quý củ không thành phạm vi, làm việc không thể vượt qua nhất định quy tắc bằng không thiên địa đều rối loạn. Đỗ hiểu ly sấn này giáo dục hai đứa nhỏ kia quân doanh có quân doanh quy củ cũng không phải muốn đi là có thể đi các ngươi muốn đi nhất định phải được đến hoàng thượng hoặc là ngươi phụ vương cho phép bằng không liền dối loạn trong quân kỷ luật là mẫu thân chúng ta sẽ được đến phụ vương hoặc là hoàng bá phụ đồng ý mới có thể đi phúc hy gật đầu nói thật ngoan đỗ hiểu ly vuốt phúc hy đầu tiếp tục nói nhưng là người cũng không thể bị ngoại giới quy tắc trói buộc chết bằng không tất cả mọi người là một cái cách sống Hiểu chưa, mình bạch mẫu thân là cho chúng ta nói, làm việc phải có nguyên tắc, không thể vượt qua chính mình nguyên tắc làm chuyện xấu, nhưng là muốn tại đây nguyên tắc làm chính mình muốn làm, đúng hay không? Phúc Hy ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi, đối, đỗ hiểu ly cười nói, lúc này hạ duyên đi đến, nói, vương phi, hòa cô nương tỉnh lại. Đỗ hiểu ly từ trên giường xuống dưới, nói, chúng ta đi xem nàng đi. Mẫu thân, người nọ là ai nha, vì cái gì muốn ngủ ngươi cùng phụ vương giường? Đỗ hiểu ly một bên xuyên giày một bên trả lời Phúc Hy vấn đề Đó là mẫu thân một cái bạn tốt các ngươi nhìn thấy nàng muốn kêu nàng hòa cô cô biết không Hào xuống dưới mặt tốt giày nói đi thôi trong chốc lát cần phải an tĩnh Không được xảo cháy cô cô biết không Ân ân Hy Nhi sẽ không xảo Phúc Hy một phen giữ chặt đỗ hiểu ly tay nói Đỗ hiểu ly mặt khác một bàn tay kéo Phúc lâm tay Một bên nắm một cái hài tử đi chính mình phòng Hòa phượng hoàng nhìn đến đỗ hiểu ly tiến vào, nắm hai cái phấn đô đô hài tử, nói, đây là ngươi hài tử. Bọn họ đã lớn như vậy rồi. Hòa phượng hoàng nói xong sừng sốt chính mình như thế nào sẽ bất chi bất giác nói ra nói như vậy tới. Giống như chính mình rất sớm rất sớm liền biết nàng có một cái hài tử giống nhau. Hòa cô cô hào, phúc hy cười đối hòa phượng hoàng nói. Hòa cô cô, phúc lâm cũng nhàn nhạt nói thanh. Đỗ hiểu ly đi qua đi, nói, ngươi trong đầu có máu bầm ta mỗi cách một đoạn thời gian vì ngươi thi một lần châm, đem những cái đó máu bầm đều hóa khai, ngươi hẳn là là có thể khôi phục ký ức. Ân cảm ơn ngươi. Hỏa phượng hoàng nằm ở trên giường, cảm kích nói. Chúng ta như thế nào cũng nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi lại là vì nhàn vương mới chịu như vậy trọng thương, hơn nữa ngươi vẫn là ta biểu ca tiểu sư muội, mặc kệ nói như thế nào ta đều nên đem ngươi chữa khỏi. Đỗ hiểu ly cười cười, nói. Hỏa cô cô ngươi yên tâm đi, mẫu thần y thuật rất lợi hại, nàng nhất định có thể đem thương thế của ngươi chữa khỏi. Phúc Hy tiến đến mép giường, cười tùm tìm nói, cảm ơn ngươi tiểu quận chúa. Hỏa phượng hoàng nhìn Phúc Hy cùng Đỗ Hiểu Ly cực kỳ tương tự mặt nói, người nữ nhi còn lớn lên thật giống ngươi. Nữ nhi của ta đương nhiên giống ta. Đỗ Hiểu Ly nói, thích hài từ A, thích liền chạy nhanh gà chồng, sau đó chính mình sinh một cái ngươi cũng giả đầu rồi, ta hài tử đều đánh mấy năm nước tương. Gà chồng hòa phượng hoàng trên mặt tươi cười có chút cưng, nói ta giống như ký ức khởi ta đã từng tự hồ có từng gà chồng, chính là cẩn thận suy nghĩ, lại cái gì đều nhớ không nổi. Hiểu ly, người có thể nói cho ta sự tình trước kia sao? Người thật muốn nghe, đỗ hiểu ly hỏi, ân. Hòa phượng hoàng nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ta nghĩ tới, mà kệ sự tình trước kia là bộ dáng gì ta đều không nên đi trốn tránh, vui sướng cũng hảo thương tâm cũng thế, chúng nó đều là ta sinh mệnh dấu vết là ta sinh mệnh một bộ phận. Không phải ta quên mất bọn họ liền không tồn tại. Khó được người có thể như vậy tưởng. Đỗ Hiểu Ly nói, oanh ca bưng một chén dược đi đến, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly ở, nói, vương phi, dược chiên hảo. Cho ta đi. Đỗ Hiểu Ly dỗi tay tiếp nhận chén thuốc nói, Phúc Hy, Phúc Lâm các ngươi nên đi ôn tập hôm nay công khóa trong chốc lát các ngươi phụ vương liền phải đã trở lại. Oanh ca, ngươi dẫn bọn hắn đi xuống đi. Là, vương phi, oanh ca hành lễ, nói tiểu quận chúa tiểu vương ra chúng ta đi thôi. Mẫu thân trong chốc lát thấy, hòa cô cô tái kiến, Phúc Hy lui xuống. Phúc Hy ra dáng ra hình cho bọn hắn hành lễ. Phúc Lâm cũng lui xuống. Phúc Lâm nói. Nhìn bọn họ rời đi, hòa phượng hoàng nói, ngươi hài tử thật ngoan, nhưng thật ra không giống giống nhau hoàng gia hài tử. mặc kệ cái gì thân phận kia đều là ngoại tài. Ta càng chú trọng bọn họ nội tại đồ vật. Đỗ hiểu ly nói lên hai đứa nhỏ cũng thực kiêu ngạo, nói. Ta trước huy ngươi đem dược uống xong, sau đó lại cho ngươi nói ngươi sự tình trước kia. Hào. Đỗ Hiểu Ly dùng cái muỗng đem dược một muỗng một muỗng đút cho hòa phượng hoàng uống xong, sau đó cho nàng ăn cái mứt hoa quả, mới bắt đầu nói trước kia chính là. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, là ở 10 năm trước cái kia trừ tịch đó là ta vừa đến kinh thành tới cái thứ nhất trừ tịch, ngày đó chúng ta còn ở ai trong phòng bếp làm vằn thắn, chuẩn bị buổi tối hàng Tết ngươi cùng nhàn vương liền như vậy sốc lên dèm cửa đi đến. Khi đó ngươi nói, ngươi là Minh Sa Thê Tử, nhàn vương vương phi. Đỗ Hiểu Ly chậm rãi nói mấy năm gần đây sự tình, nàng thân sinh tham dự đến hỏa phượng hoàng sinh hoạt còn có nghe nói một chút sự tình, nàng đều nói cho nàng. Đang nói những việc này thời điểm, nàng cũng có chút cảm thán, chính mình xuyên qua đến thế giới này tới thời điểm 17 tuổi cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau 5 năm nhiều, 13 tuổi thời điểm đi vào kinh thành, nhận thức quý lưu hà bọn họ lại ở sau đó không lâu đưa các nàng thượng kiệu hoa. 15 tuổi thành hôn, 16 tuổi mang thai, 17 tuổi sinh hài tử, phúc hy phúc lâm một tuổi yến sau cùng phương Bắc chiến sự kéo ra mở màn. Theo sau vì chiến sự bôn ba mấy năm, hiện giờ hài tử đều mau 6 tuổi. Suy nghĩ một chút mười mấy năm liền như vậy đi qua, nàng đột nhiên có một loại thời gian vô ngân, năm tháng như thoi đưa cảm khái. Hỏa phượng hoàng lặng lặng nghe đỗ hiểu ly nói chính mình sự tình trước kia có một số việc giống như đầu óc có mơ hồ ấn tượng, có chút lại cảm thấy như vậy xa lạ. Nguyên lai like chúng ta đã nhận thức 10 năm. Hòa Phượng Hoàng nói, nhân sinh có bao nhiêu cái 10 năm đâu. Năm tháng vô thường, một đời người nói không chừng sẽ ở khi nào đột nhiên im bặt. Chúng ta có thể làm chính là nắm chắc lập tức. Đỗ Hiểu Ly nói, nhàn vương ở bờ sông lời nói nguyên lai like đều là thật sự, chúng ta đã từng thật sự, đã làm phu thê. Hòa Phượng Hoàng nhớ tới chính mình nhìn đến hắn khó chịu ánh mắt khi không khỏi đau đớn tâm, cái loại cảm giác này, nguyên lai like là thân thể bản năng phản ứng. Mặc dù nàng trong trí nhớ không có hắn, thân thể của nàng, nàng tâm vẫn như cũ sẽ vì hắn đau lòng. Phượng Hoàng, thứ ta nhiều một câu miệng, ngươi lúc trước vì nhàn vương phấn đấu quên mình đi trước Bắc Uyên quốc, vì hắn không tiếc thân bị trọng thương, rơi xuống huyền nhai, thuyết minh ngươi sớm đã tha thứ hắn. Tuy rằng ngươi hiện tại còn nhớ không dậy nổi các ngươi sự tình trước kia, nhưng là nếu có một ngày, ngươi nhớ tới các ngươi đã từng hy vọng các ngươi không cần lại lẫn nhau bỏ lỡ, cũng không cần lại phí thời gian năm tháng. Đỗ Hiểu Ly nói. Hỏa Phượng Hoàng không khỏi rũi tay sơ sơ trên mặt vết sẹo, nói, không có nam tử thích phá tướng nữ tử đi, huống chi là một quốc gia vương phi. Đã trải qua sinh ly tử biệt này đó đều đã không quan trọng. Đỗ hiểu ly nói, nguyên bản lời này hẳn là từ nhàn vương chính miệng nói với ngươi, nhưng là xem ngươi hiện tại không nghĩ thấy hắn ta liền đại hắn cho ngươi nói. Thật sự sẽ không để ý sao. Hỏa Phượng Hoàng lắc lắc môi tựa hồ có chút không quá tin tưởng lời này. Ngươi nếu là biết hắn vì tìm ngươi đã làm này đó sự tình, ngươi liền sẽ không lại để ý điểm này Đỗ Hiểu Ly nói, lại nói, này vết thương chờ ngươi đã khỏe sao ta có thể vì ngươi xóa Thật sự có thể đi rớt, Hòa Phượng Hoàng hỏi, mặc kệ về sau sinh hoạt như thế nào tiếp tục Nàng đều không nghĩ vĩnh viễn mang khăn che mặt Ngươi yên tâm đi ta nói có thể liền không thành vấn đề Đỗ Hiểu Ly nói, ân ân ta tin ngươi, Hòa Phượng Hoàng nói Đỗ Hiểu Ly rũi tay cấp Hòa Phượng Hoàng dịch dịch chăn, nói, Hảo, hôm nay cho ngươi nói nhiều như vậy lời nói, ngươi cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngươi đi. Trước kia những cái đó ký ức nói không chừng trong lúc ngủ mơ liền đã trở lại. Hảo, ba năm ngày sau, Hòa Phượng Hoàng đã có thể ngồi dậy tuy rằng còn không thể xuống đất nhưng là người thoạt nhìn đã có sinh khí. Hai ngày này, nàng thấy Tư Mã Duệ thấy Bạch Ninh viễn, duy độc không có thấy Hàn Minh xa. Mà hàn minh Sa chỉ có ở nàng ngủ sau trộm lẻn vào phòng trong Nhìn trong lúc ngủ mơ nàng, trong mắt vô vô hạn thâm tình Phiên ngoại 12 gia tôn gặp nhau nước mắt lã trã Đối với hàn minh xa thường xuyên lặng lẽ đi xem hòa phượng hoàng sự tình Đỗ hiểu ly không phải không biết bất quá nàng cũng không có ra tiếng ngăn cản Chính mình tiểu thúc suốt cuộc vẫn là tiểu thúc Chỉ cần không ảnh hưởng hòa phượng hoàng khôi phục không làm ra chuyện khác người Nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt Lại qua hai ngày, Đỗ Hiểu Ly mang theo một cái tóc trắng xóa lão nhân vào sân, đang ở sân đỉnh hóng gió ngồi Bạch Ninh viễn chạy nhanh đứng lên, hô, sư phó. Hỏa lão ra từ chiều hắn gật gật đầu, nói, Phượng Hoàng thế nào? Đã hào rất nhiều, vừa rồi còn ra tới tiêu tỏa trong chốc lát. Bạch Ninh viễn nói, hắn nhìn thoáng qua chính mình đối diện tư mã rể, ra hỏa này ở hỏa lão ra từ tiến vào thời điểm liền toàn thân cứng lại rồi. Hỏa lão ra từ nhìn mang theo mặt nạ tư mã rồi cũng có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó nhàn nhạt nói thanh, ngươi quả nhiên còn sống. Tuy rằng hắn mang theo mặt nạ, tuy rằng hắn hơi thở có chút bất đồng, nhưng là chính mình nuôi lớn hài tử, hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Bất quá không đợi bọn họ nói chuyện, hắn liền đối với đỗ hiểu ly nói, chúng ta đi xem Phượng Hoàng đi. Hào, đỗ hiểu ly nói, lão ra từ bên này đi. Hỏa lão gia tử đi theo Đỗ Hiểu Ly rời đi, Tư Mã Duệ nhìn Hỏa lão gia tử già nua thanh âm, môi mấp máy, bất quá nói cái gì cũng chưa nói ra tới. Bạch Ninh Viễn thở dài, nói: "Ngươi cấp sư phó hạ độc lần đó, tuy rằng bị biểu muội cứu về rồi, nhưng là sư phó thân thể lại già rồi rất nhiều." Sau lại biết được tiểu sư muội cùng Hàn Minh xa rất xuống huyền nhai sinh tử chưa biết, sư phó đầu tóc một đêm gian liền toàn trắng. Ta tưởng nếu không phải bởi vì vẫn luôn không tìm được tiểu sư muội thi thể, sư phó chỉ sợ đã duy trì không được. Cho nên người cứu tiểu sư muội một mảng tương đương cũng cứu sư phó một mảng. Từ mã Duệ chỉ cảm thấy trong miệng chua sót, trong lòng tất cả đều là hối hận. Hắn kỳ thật tình nguyện bị mắng một đốn, hoặc là trực tiếp quát lớn muốn giết hắn, thậm chí động thủ giết hắn đều có thể chính là hắn biết nhàn nhạt nói câu ngươi quả nhiên còn sống, vô ghét không oán cũng không trước kia sùng nịch. Hoà Phượng Hoàng vừa rồi đi ra ngoài cùng Bạch Ninh Viễn bọn họ ngồi sẽ cảm thấy có chút mệt liền về phòng đi. Đỗ Hiểu Ly chuyên môn vì nàng bắt hai cái nha hoàn lại đây chiếu cố nàng oanh ca cùng Hạ Diên đều có chính mình việc cần hoàn thành không thể vẫn luôn chiếu cố nàng. Nha hoàn nhìn đến Đỗ Hiểu Ly tiến vào đồng thời chiều nàng hành lễ gặp qua Vương Phi. Phượng Hoàng ngủ rồi sao? Đỗ Hiểu Ly hỏi. Còn không có vừa rồi bọn nô tỳ mới hầu hạ nàng nằm xuống. Một cái nha hoàn nói. Hiểu ly, ngươi tới rồi. Hỏa phượng hoàng nghe được đỗ hiểu ly thanh âm, nói. Các ngươi đi xuống đi. Đỗ hiểu ly chiều hai cái nhà hoàn phất phất tay, nha hoàn ứng thanh là lui đi ra ngoài. Phượng hoàng, ngươi xem ai tới. Đỗ hiểu ly đi vào, cười nói. Hỏa phượng hoàng nhìn đến theo ở phía sau người, lập tức ngồi dậy trong mắt nháy mắt chứa đầy nước mắt. Ra ra, giờ khắc này nàng giống cái ủy khuất hải tử ở nhìn thấy cha mẹ thân nhân sau nhịn không được rơi lệ. Hỏa lão gia tử đi qua đi, nhìn hỏa phượng hoàng, sau đó đem nàng ôm ở trong lòng ngực lão lệ tung hoành. Ngươi còn sống, ta liền biết ngươi sẽ không ném xuống lão nhân một người. Hắn vuốt ve hỏa phượng hoàng đầu. Gia gia thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Hỏa phượng hoàng chảy nước mắt, rúc vào gia gia trong lòng ngực, trong lòng mới thật sự cảm thấy kiên định. Ninh xa truyền quay lại tới tin tức không phải nói ngươi mất trí nhớ sao. Hỏa lão gia tử nói. Đỗ hiểu ly nhìn đến ra tồn ôm nhau tình cảnh cũng nhìn không được có chút hốc mắt phím hồng, nghe được hỏa lão ra từ nói, nàng nói, này 10 ngày qua phượng hoàng thân thể hảo không ít cũng lục tục nhớ tới một chút sự tình. Hai ngày trước thời điểm liền nhớ tới ngươi, khi đó liền vẫn luôn nghĩ ngươi. Nếu không phải ta nói không thể khóc bằng không đôi mắt cùng đại não không tốt chỉ sợ nàng hai ngày này đều khóc thành lệ nhân nhi. Hỏa phượng hoàng từ hỏa lão ra từ trong lòng ngực ra tới, nhìn hắn toàn bạch đầu tóc đau lòng nói, ra ra, ngươi đầu tóc. Ra ra già rồi tóc trắng là bình thường. Hỏa lão ra từ nhìn hỏa phượng hoàng. Chỉ cần ngươi không có việc gì, liền tính là muốn ra ra mệnh cũng chưa quan hệ. Hỏa phượng hoàng nước mắt dũng lợi hại hơn. Nàng nghe Bạch Ninh viễn nói, Gia Gia là ở nghe được nàng lạc nhai mất tích giữ nhiều lành ít thời điểm một đêm tóc toàn Bạch nghĩ đến Gia Gia mấy ngày nay chịu dày vò, nàng liền khống chế không được chính mình cảm xúc. Gia Gia thực xin lỗi, thực xin lỗi nàng quỳ gối trên giường, khóc không thành tiếng. Hảo hài từ lần sau nhưng đừng như vậy dọa Gia Gia Gia Gia, gia rồi kinh không được dọa A Hỏa Lão ra từ thế hòa phượng hoàng xoa nước mắt chính mình nước mắt lại cũng ngăn không được rơi xuống. Ân Ân, Phượng Hoàng không bao giờ sẽ làm chuyện như vậy, làm Ra Ra lo lắng. Hòa Phượng Hoàng khóc thút thít nói, duỗi tay vì Ra Ra sát nước mắt. Đỗ Hiểu Ly nhìn bọn họ lặng yên không một tiếng động mà đi ra ngoài, đem không gian để lại cho gặp lại Ra Tôn. Biểu Muội, sư phó công tiểu sư muội bọn họ thế nào? Không cần nhìn đến Đỗ Hiểu Ly ra tới hỏi. Đỗ Hiểu Ly đi qua đi ngồi xuống, nói hai người đều có chút kích động, bất quá còn hào. Mẫu thân, mẫu thân. Phúc Hy lôi kéo Phúc Lâm từ bên ngoài chạy tiến vào, một bên chạy một bên kêu Đỗ Hiểu Ly Đỗ Hiểu Ly dương mắt nhìn lại, nhìn đến hai đứa nhỏ chạy tới, lấy ra khăn tay vì bọn họ lau mồ hôi Mẫu thân, Hoàng bá phụ đồng ý chúng ta đi quân doanh Phúc Hy lôi kéo Đỗ Hiểu Ly vì chính mình lau mồ hôi tay cười nói Thật đồng ý, Đỗ Hiểu Ly có chút kinh ngạc này Hàn Minh chạy thật đúng là rất yêu thương Phúc Hy Đúng vậy, Phúc Hy cười tùm tìm nói Hoàng Bá phụ nguyên bản không đồng ý ta đi, nói là sợ những cái đó binh lính thương đến ta, còn nói nữ tử không thể tiến quân doanh. Bất quá ta nói mẫu thân chính là Hoàng Bá phụ ngươi tự mình phong đại tướng quân, mẫu thân đều có thể đi, ta cũng có thể. Sau đó Hoàng Bá phụ cười, liền đồng ý ta đi lạc. "Nhỏ mà lanh." Đỗ Hiểu Ly méo một cái nàng cái mũi. Lúc này Hàn Minh dập cùng thái tử từ bên ngoài vào được, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly, thái tử cung cung kính kính hành lễ, hoàng thầm thầm thái tử điện hạ cũng ra tới đỗ hiểu ly chiều thái tử vẫy tay thái tử đi qua đúng vậy phụ hoàng nói phúc hi muội muội cùng phúc lâm muốn đi quân doanh làm ta cũng đi theo tới kiến thức một chút thuận tiện chiếu cố phúc hi muội muội thái tử trả lời nói đỗ hiểu ly sửa sửa thái tử vạt áo vuốt phẳng mặt trên nếp uốn nói ân ngươi hiện tại cũng lớn như vậy có thể đi quân doanh kiến thức kiến thức các ngươi khi nào đi mẫu thân chúng ta chính là trở về cho ngươi nói một tiếng đổi thân quần áo liền đi Phúc Hy nói, ân oanh ca, mang Phúc Hy đi đổi thân cưỡi ngựa trang Đỗ hiểu ly đối oanh ca phân phó nói, tốt quận chúa thỉnh cùng nô thì tới Oanh ca từ một bên nhà ở ra tới, đối trong viện người hành lễ, sau đó mang theo Phúc Hy trở về nhà ở Thái tử gần nhất lại mảnh khảnh rất nhiều chính là công khóa quá mệt mỏi Gần nhất đều ở học chút cái gì, đỗ hiểu ly đối thái tử nói, còn hào, thái tử nói mỗi ngày công khóa cũng liền những cái đó, chỉ gia tăng rồi quốc sách cùng binh pháp. Ân, này hai loại đối với ngươi tới nói đều là cần thiết. Thần là thái tử cần thiết phải học được ngữ quốc chi đạo cũng muốn hiểu binh pháp." Đỗ Hiểu Ly nói, "Hoàng cô cô phụ hoàng nói ngươi cùng hoàng thúc đối này hai bên mặt rất có nghiên cứu, làm ta có thời gian có thể tới thỉnh giáo các ngươi." Thái tử nói, "Hành a, vừa lúc gần nhất ta cũng có chút nhàn rỗi thời gian, không giống vừa trở về bận rộn như vậy. người tới nơi này" Ta thuận tiện làm cho ngươi làm điểm ăn ngon bổ bổ thân mình, này hoàng hậu nhìn đến ngươi bộ dáng này, chính là sẽ đau lòng. Đỗ hiểu ly cười đáp, ta đây nhưng có lộc ăn. Phụ hoàng nói hoàng thầm thầm trù nghệ so ngự trù đều còn muốn hào. Thái tử nói, bao lớn cá nhân còn luôn muốn ăn. Hàn Minh dập ở một bên không vui, của mắng. Nghe nói hoàng mỗi cách mấy ngày hoàng thầm thầm liền sẽ tự mình xuống bếp mỗi lần hoàng thúc đều ăn thật cao hứng. Thái tử phản bác. Hàn Minh dập trừng mắt nhìn thái tử liếc mắt một cái. Người lại nói thái tử lần sau không cần người ăn. Đỗ hiểu ly vẫn là thích cái này gần nhất đã từng đã cứu lại nhìn hắn lớn lên hài tử. Tuy rằng hắn đã 14 năm tuổi ở cổ đại đã xem như thành niên chính là nàng vẫn là theo bản năng đem hắn đương hài tử đối đãi. Môn mở ra phúc hy từ bên trong chạy ra tới Nha đầu này luôn là hấp tấp liền xuyên y phục cũng phần lớn là trương dương màu đỏ. Phụ vương, thái tử Kakata ta đổi hảo chúng ta đi thôi. Phúc Hy chạy tới nói. Hảo chúng ta đi rồi. Hàn Minh dập nói. Từ từ, đỗ hiểu ly lôi kéo Phúc Hy cho nàng sửa sửa tóc, lại hướng nàng trong quần áo tắt một cái khăn tay, sau đó mới thả bọn họ rời đi. Mẫu thân, chúng ta trời tối phía trước nhất định sẽ trở về, ngươi ở nhà chờ chúng ta nga. Phúc Hy nói xong, lôi kéo Hàn Minh dập bọn họ rời đi. Chi chi. Tiểu bài cầu không biết từ nơi nào chạy ra, lập tức xuyến tới rồi Phúc Hy trong lòng ngực. Tiểu bài cầu, ngươi gần nhất đi đâu vậy? Ta như thế nào cảm giác ngươi lại mập lên a? Phúc Hy bọn họ thanh âm chậm rãi thu nhỏ thẳng đến nàng thanh âm biến mất đỗ hiểu ly mới hoàn hồn. Bạch Ninh Viễn cũng thực yêu thích Phúc Hy bọn họ, nói Phúc Hy bọn họ thật là lại đáng yêu lại hiểu chuyện. Bọn họ đều năm tuổi nhiều đi, khi nào dẫn bọn hắn về quê nhìn xem. Lão ra từ bọn họ chính là muốn gặp bọn họ thực. Là chúng ta bất hiếu, nhiều năm như vậy cũng không mang hài tử trở về trông thấy ông ngoại bọn họ. Đỗ Hiểu Ly có chốt ái náy nói. Các người vội vàng chiến tranh đi, lão gia tử bọn họ cũng đều lý giải. Chỉ là này từng năm qua đi, lão gia tử bọn họ cũng không biết còn có bao nhiêu năm sống. Bạch Ninh Viễn nói, đặc biệt là nãy nãy, thân thể đã càng già càng không xong. Ta đã biết, Đỗ Hiểu Ly gật đầu. Lại quá nửa năm đó là lão gia tử bảy mươi đại thọ, người nếu có thời gian nói, liền mang theo bọn nhỏ trở về cho hắn chúc cái thọ đi. Bạch Ninh viễn nói, từ tiểu gì rời đi sau, lão gia tử mỗi lần tiệc mừng thọ đều không phải thật cao hứng, nếu các người có thể đi, hắn phỏng chừng có thể nhạc điên rồi. Nửa năm sau đỗ hiểu ly nghĩ nghĩ, nói, ta đến lúc đó nhất định mang hài tử trở về cấp ông ngoại chúc thọ. Nếu minh dập không có thời gian, theo ta chính mình dẫn bọn hắn đi. Ân. Các ngươi hai cái tiến vào, hỏa lão ra từ thanh âm truyền đến. Chúng ta đi vào trước. Bạch Ninh viễn đứng dậy, nhìn còn không có động tĩnh Tư Mã Duệ, nói, người còn thất thần làm cái gì. Ta Tư Mã Duệ do dự một chút đứng lên cùng Bạch Ninh viễn cùng nhau vào phòng. Phiên ngoại 13 thu lễ thua tới tay nhũn ra. Đỗ Hiểu Ly đối trong phòng tình huống cũng không lo lắng. Hòa Phượng Hoàng hai ngày trước liền nhớ tới bách độc cốc sự tình tự nhiên cũng nhớ tới Tư Mã Duệ đã làm sự tình. Đối tư mã rể, bọn họ rốt cuộc có cái dạng nào quyết định, nàng đều không có nói chuyện tư cách cho nên nàng đi chính mình thư phòng trạng vảng, hàn minh dập mang theo hai đứa nhỏ đã trở lại, cục đá vừa thấy đến bọn họ liền chạy qua đi ôm lấy hàn minh dập chân, nói phụ vương không mang theo ta đi Hàn minh dập khom lưng đem cục đá ôm vào trong ngực nói, lần trước ngươi đi thời điểm không phải nói không cần lại đi sao Cục đá nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói tỉ tỉ nói, mẫu thân nói không thể bởi vì sợ cái gì liền không đi làm cái gì cho nên cục đá muốn đi. Hảo, lần sau mang ngươi đi. Hàn Minh dập quát quát mũi hắn, nói. Ngươi mẫu thân đâu, mẫu thân ở thư phòng đâu, buổi chiều liền đi vào cũng không biết đang làm cái gì cục đá đi nàng cũng chưa bồi cục đá chơi. Cục đá lên án, cục đá, ngươi đều lớn như vậy, mẫu thân có chuyện muốn vội thời điểm ngươi không thể đi quấy giày nàng. Phúc Lâm ở một bên giáo dục đệ đệ, Nga, cục đá thực nghe chính mình đại ca nói, hắn nói mẫu thân vội thời điểm không đi quấy giày nàng hắn về sau liền không đi. Các người đi thay quần áo chuẩn bị ăn cơm chiều ta đi xem các ngươi mẫu thân đang làm cái gì. Hàn Minh dập đem cục đá buông, làm bà vú đưa bọn họ mang đi, chính mình đi đỗ hiểu ly thư phòng. Đỗ hiểu ly thư phòng cùng hắn thực không giống nhau, hắn thư phòng nhiều vì binh thư, tạp ký thư thư, nhưng là đỗ hiểu ly thư phòng cơ hồ đều là y thư, còn có một chút cổ thư cùng với cầm kỳ thư họa thư tịch. Hắn đi vào thời điểm đỗ hiểu ly đang ở dưới đèn lật xem y thư, mờ nhạt ánh đèn chiếu vào trên người nàng nổi lên nhàn nhạt vầng sáng. Trên người nàng yên lặng thanh nhã hơi thở làm hắn bận rộn một ngày tâm tình lập tức phóng không. Đỗ hiểu ly cảm giác được hắn tiến vào, đem thư buông, chuyển qua tới nhìn hắn, nói, như thế nào như vậy vãn mới trở về. Hàn Minh dập đi qua đi, từ phía sau vòng lấy nàng, cầm ở nàng phát gian cọ cọ, nói, Phúc Hy ở đối với người thiết kế những cái đó thiết bị tò mò không được, vẫn luôn làm binh lính biểu diễn cho nàng xem, quân doanh không chịu trở về. Thái từ đâu, nàng từ hắn dựa vào trên người mình, đã từ ngự lâm quân hộ tống hồi cung, Hàn Minh dập nói ngươi đang xem cái gì thưa đâu, cục đá nói người đều không bồi hắn chơi. Ở nghiên cứu Minh Hương bệnh tình, Đỗ Hiểu Ly nói, Minh Hương tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp phía trước trị liệu yêu cầu cải tiến một chút. Cũng muốn nhìn một chút có hay không càng tốt biện pháp. Vân thân thể của nàng có thể trị hảo tốt nhất. Hàn Minh dập có chút cảm xúc nói, chúng ta này đó làm huynh trưởng thiếu nàng quá nhiều. Nàng cùng lưu Phong sự tình thế nào? Mấy ngày nay vội vàng phượng hoàng sự tình, đều đã quên hỏi cái này cha. Đỗ hiểu ly ngẩn đầu hỏi. Hàn Minh dập ở môi nàng nhẹ nhàng hôn một chút nói quý tướng quân đã hướng hoàng thượng cầu hôn. Hoàng thượng đã hỏi qua minh hương ý tứ, hiện tại đã chuẩn bị tìm lễ bộ tìm ngày lành. Phòng trừng quá mấy ngày liền phải hạ thánh chỉ. Ai nha, nhìn đến không nên xem, đôi mắt muốn trường lỗ kim. Một đạo giọng trẻ con từ cạnh cửa truyền đến kinh ngạc phòng trong hai người. Nhìn đến cửa thiểu nhân nhi, đỗ hiểu ly chừng mắt nhìn hàn minh dập liếc mắt một cái, đều do hắn cùng hắn nói chuyện cũng chưa chú ý có người tới gần. Nàng vẫy tay cục đá từ bên ngoài chạy tới, bổ nhào vào nàng trong lòng ngực nói tỉ tỉ nói chúng ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Phốc đỗ hiểu ly bị hắn cái dạng này chọc cười, lập tức bật cười. Còn không tiến vào, hàn minh dập nghiêm mặt nói, thì hì. hì. Chỉ thấy Phúc Hy từ bên ngoài tiến vào, vẫn là phía trước quần áo trên người, xem ra nàng cũng không có đi thay quần áo. Nàng cười hì hì nhìn đỗ hiểu ly cùng Hàn Minh dập nói, Phụ Vương, chúng ta là tới kêu ngươi cùng mẫu thân đi ăn cơm. Ngươi không phải đi thay quần áo sao? Hàn Minh dập hỏi, Phúc Hy hắc hắc cười hai tiếng, không trả lời chính mình lão cha vấn đề, chạy tới rắt đỗ hiểu ly tay, nói, mẫu thân, chúng ta đi ăn cơm đi, ta cùng cục đá đều đói bụng. Đúng không, cục đá? Nàng mới sẽ không nói chính mình là cố ý tới nhìn lén Ân ân, cục đá gật gật đầu Tới thời điểm tỷ tỷ nói, nếu nàng nói hắn đói bụng, hắn liền gật đầu Tuy rằng hắn không lâu trước đây mới ăn điểm tâm, hiện tại cũng không đói Nhưng là tỷ tỷ nói nghe nàng lời nói, về sau dẫn hắn chơi Vì có thể đi theo ca ca tỷ tỷ chơi, hắn chỉ có gật đầu Đỗ hiểu ly như thế nào không biết chính mình hài từ tâm tư cười cười Nói đi thôi, hiện tại đi ăn cơm Sau đó mang theo hai đứa nhỏ đi rồi. Hey Nhi hôm nay đi quân doanh đều nhìn chút cái gì? Nhưng có cái gì cảm xúc? Có a có a cảm xúc nhưng nhiều đâu? Những cái đó binh lính. Hàn Minh dập thấy Đỗ Hiểu Ly cũng chưa nói cái gì, cũng đi theo bọn họ đi nhà ăn. Đỗ Hiểu Ly vẫn luôn đều không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện thói quen, có lẽ là bởi vì không thích đại gia ở bên nhau thời điểm quá mức quạnh quẽ. Ăn cơm thời điểm, nàng đem buổi chiều cùng Bạch Ninh Viễn nói sự tình nói cho đại gia Mẫu thân, chúng ta muốn đi xem ông cố ngoại sao? Phúc Hy mở to mắt to vẻ mặt kích động nhìn Đỗ Hiểu Ly. Đúng vậy, các người ông cố ngoại bảy mươi đại thỏ, mẫu thân mang các ngươi đi cấp ông cố ngoại mừng thọ Đỗ Hiểu Ly nói, ông cố ngoại ra xa sao? Cục đã hỏi, xa, ngồi xe ngựa muốn đã lâu. nương chúng ta có thể cưỡi ngựa. Phúc Hy nói, người đã quên lần trước từ trên ngựa ngã xuống dưới sự tình. Phúc Lâm nhàn nhạt bát nàng nước lạnh. Khi đó ta còn nhỏ, hiện tại ta trưởng thành. Phúc hy hừ hừ hai hạ ngược lại nhìn Hàn Minh dập hỏi, phụ vương cùng chúng ta cùng đi sao? Phụ vương không nhất định nhìn đến thời điểm có hay không thời gian đi. Hàn Minh dập nói, bất quá ta tận lực cùng các ngươi cùng nhau. Lần sau nhìn thấy hoàng bá phụ thời điểm làm hoàng bá phụ khi đó đừng làm ngươi làm việc ngươi liền có thể cùng chúng ta cùng đi. Cục đá nói, Phúc hy trong mắt xoay chuyển trộm cười cười. Bạch Khải nguyên ngày sinh ở tháng 11 đế, bởi vì khả năng sẽ gặp được đại học phong lộ cho nên bọn họ muốn trước tiên hai cái đi cũng chính là 9 tháng thời điểm liền muốn xuất phát. Hiện tại đã tháng 5, lại qua 4 tháng bọn họ liền phải nhích người. Qua mấy ngày là Phúc Hy cùng Phúc Lâm sinh nhật, bởi vì mấy năm nay vẫn luôn không ở cho nên đỗ hiểu ly cùng Hàn Minh dập cấp hai cái bảo bối chuẩn bị một hồi sinh nhật yến hội, bất quá mờ thiệt chiêu đãi đều là nàng bằng hữu cùng Hoàng Thất đi gần. Hàn Minh chạy cùng hoàng hậu cho bọn hắn tặng rất nhiều lễ vật tới, thái tử tự mình tới cấp bọn họ, lễ vật tự nhiên không thể thiếu hơn nữ hoàng đế hoàng hậu thật lớn một cái dương. Đỗ Vân Hàn cùng Đỗ Tu Hằng bọn họ cũng cấp hai cái bảo bối chuẩn bị phong phú qua tặng có quý trọng cũng có tình yêu bài. trừ Ngoài ra Bạch Ninh Viễn, Bắc Tây Quốc Bạch Gia, Dược Vương Cốc Hòa Phượng Hoàng, Quý Gia, Hàn Minh Hương, Diêm La Điện đều vì bọn họ chuẩn bị lễ vật ngay cả một ít làm quan đều làm người tặng lễ vật lại đây Đêm đó, Đỗ Hiểu Ly hỏi hai cái bảo bối hôm nay vui vẻ không, hai người đều dùng sức gật đầu, nói vui vẻ. Hỏi bọn hắn vì sao vui vẻ thời điểm, Phúc Hy bụt miệng thốt ra thu lễ thua tới tay nhũn ra. Hàn Minh dập vô ngữ nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Phúc Hy bỏ đến Đỗ Hiểu Ly trên người, ở Đỗ Hiểu Ly trên mặt hôn một cái, nói, bất quá này đó đều so ra kém mẫu thân thân thủ làm bánh kem ăn ngon. Quỷ tinh linh. Đỗ hiểu ly càng ngày càng phát phát hiện chính mình nữ nhi này ngoan ngoãn mặt ngoài hạ kia viên cổ linh tinh quái tâm Cũng may nữ nhi cũng nghe lời nói, làm việc cũng rất có nguyên tắc, sẽ không quá mức nghịch ngợm gây sự hắc hắc Phúc hy từ đỗ hiểu ly trên người xuống dưới, bò đến hàn minh dập trong lòng ngực cùng cục đá một người một bên phân chính mình lão cha chân Đỗ hiểu ly vỗ vỗ an tĩnh ngốc tại một bên Phúc Lâm, đem hàn ôm ở trong lòng ngực nói, Phúc Lâm hôm nay cao hứng sao? Cao hứng, Phúc Lâm gật gật đầu Cao hứng liền phải biểu hiện ra ngoài, ngươi xem ngươi muội muội, hôm nay này mặt đều cười chiều đi Cũng chưa gặp ngươi cười một chút, đỗ hiểu ly là thật lo lắng chính mình đứa con trai này à tuổi còn trẻ liền như vậy trầm ổn, nói tốt vui sướng thơ ấu đâu Mẫu thân ca ca hôm nay cười, phúc Hi ở lão cha trên đùi ngồi, hai cái đùi hoảng, nói Ta thấy được mẫu thân đem bánh kem bưng lên thời điểm ca ca liền cười Ngoan nhi tử Đỗ hiểu ly hôn phúc lâm một ngụm, sau đó nhớ tới cái gì, nói, minh dập phúc lâm không yêu biểu hiện chính mình có phải hay không bởi vì di truyền ngươi gen. Hàn minh dập tuy rằng không biết gen là cái gì, nhưng là đỗ hiểu ly ý tứ trong lời nói vẫn là minh bạch. Ta khi còn nhỏ so với hắn trầm ồn nhiều. Đúng vậy, cho nên gặp được ngươi thời điểm mới có thể cả ngày bàn cái mặt. Đỗ hiểu ly nói, nương, ngươi cùng phụ vương là như thế nào nhận thức a? Cho chúng ta nói nói các ngươi trước kia lãng mạn câu chuyện tình yêu bái. Phúc Hy khuyến khích, chúng ta nhận thức thời điểm ta khi đó vẫn là một cái tiểu thôn cô đâu. Đỗ Hiểu Ly chọn chút có thể nói sự tình cấp mấy cái hài từ nói, sau đó lại nói rất nhiều chê cười cho đại gia nghe. Đương nhiên, này chê cười đều là vì chính mình đại nhi tử nói, liền thưởng đậu hắn nhiều cười cười. Bọn họ trở về mới hai tháng, mặt sau nhật tử nàng nhất định phải thay đổi chính mình nhi tử tính tình này. Đỗ hiểu ly ở trong lòng làm quyết định, ha ha ha, mẫu thân như thế nào biết nhiều như vậy buồn cười sự tình a Nhà hoàn cùng bọn thị vệ đều đứng xa xa nhìn ở trong sân ngắm trăng nói chuyện phía người một nhà trong lòng cảm khái vạn ngàn Ở hoàng gia có bao nhiêu người có thể làm được như vậy hòa thuận vui vẻ, hoàn toàn cùng tầm thường bá tánh ra không có khác nhau Mà bọn họ chủ từ đó là như vậy đường ba cái hài tử đều mệt nhọc đỗ hiểu ly cùng hàn minh dập ôm bọn họ đi bọn họ nhà ở làm nha hoàn hầu hạ bọn họ rửa mặt hào nhìn bọn họ đi vào giấc ngủ sau mới rời đi mặt sau nhật tử đỗ hiểu ly đều quá đến bận rộn mà phong phú hòa phượng hoàng thân thì chậm rãi hào chờ khôi phục không sai biệt lắm sau nàng đi theo hỏa lão gia tử trở về bách độc cốc mà từ cùng hỏa lão gia tử bọn họ nói qua sau liền biến mất không thấy tư mã dậy thế nhưng xuất hiện cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Bạch Ninh Viễn không có đi bách độc cốc mà là trở về Bắc Tây Quốc mang theo đỗ hiểu ly tin thuận tiện đảm đương người mang tin tức tám tháng thời điểm Hàn Minh Hương gả cho Quý Lưu Phong hoàn thành hai người mười mấy năm marathon trường bào thành thân ngày đó Quý Lưu Phong ngồi ở chính mình trên chiến mã mang theo Hàn Minh Hương hôn kiệu đi qua náo nhiệt đường phố những cái đó bá tánh ở đường phố hai bên vì hai người đưa lên chúc phúc cũng không có bởi vì Hàn Minh Hương là nhị gả mà nói cái gì ngược lại là không ít chúc phúc nàng quá hạnh phúc. Hàn Minh hương ngồi ở bên trong kiệu, nghe được bên ngoài chúc phúc thanh, nhịn không được đỏ hốc mắt. Nàng lúc trước vì con dân làm hy sinh bọn họ đều minh bạch cho nên bọn họ không có ghét bỏ nàng, cho bọn họ nhất chân thành chúc phúc. Này liền đủ rồi, tới rồi quý gia, Hàn Minh chạy cùng hoàng hậu tự mình vì hai người chủ hôn, đỗ hiểu ly cùng quý Lưu hà, phó nhã lan còn có gấp trở về mạnh giang trác ở một bên nhìn, trong mắt đều hơi hơi phím nước mắt. Mấy người bọn họ, Hàn Minh Hương thân phận tối cao, nhưng là lại nhất khúc chết bị như vậy nhiều khổ, hiện giờ rốt cuộc đi tới hạnh phúc cảng Về sau ta liền kêu nàng tàu tử. Quý lưu Hà cười nói. Các ngươi xem chúng ta mấy người, nhã lan thành hiểu ly tầu tử, Minh Hương thành ta tàu tử. Thật tốt, chỉ có ta ly các ngươi xa nhất. Mạnh Giang chắc nói, ta nghe Minh dập nói nhà ngươi vị kia sắp tới liền sẽ điều đến kinh thành tới, đến lúc đó chúng ta lại có thể cùng nhau. Đỗ Hiểu Ly nói. Không phải còn có vài tháng sau, chuyện này Phó Nhã Lan cũng biết nàng phía trước nghe Đỗ Vân Hàn bọn họ nhắc tới quá. Nói là trước tiên lên đây, đánh giá lại có 2-3 tháng liền sẽ tới Kinh Thành. Đỗ Hiểu Ly nói, muốn ta nói, Giang Chắc ngươi liền không cần đi trở về chờ bọn họ trực tiếp đến Kinh Thành tới ngươi lại trở về. Quý lưu Hà cười nói, ân ta cũng là như vậy tính toán, Mạnh Giang Chắc nói. Vốn dĩ tính toán trở về Nhưng là hôm qua Nhi nhận được hắn tin Làm ta ở nhà mẹ đẻ nhiều bồi bồi nương bọn họ thuận tiện ở chỗ này đem về sau ra dọn dẹp một chút Ha ha chúng ta đây về sau liền ở bên nhau lạc Quý lưu hà cười to Đỗ hiểu ly nhìn quý lưu hà này Mười năm bất biến tính tình nhàn nhạt cười Năm tháng như thoi đưa thời gian tĩnh hảo Hàn Minh hương đại hôn sau ngày hôm sau Đỗ hiểu ly bị triệu vào cung Ở ngự thư phòng gặp được Hàn Minh chạy cùng Hàn Minh dập Nhìn đến nàng tiến vào, Hàn Minh chạy nhàn nhạt cười cười Như vậy cùng trước kia có chuyện làm nàng làm thời điểm không sai biệt lắm Khóe miệng nàng hơi chiều gia hòa này không phải lại muốn áp bức nàng sức lao động đi Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc Các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc truyện Hán Việt Cổ Đại Để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé Và đừng quên vào trang Cô Đọc Chuyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe